Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 560 Tàn cuộc sau cùng cũng làm được gì đó cho sư phụ lão nhân gia Xử lý xong ninh thu vũ gã lại hụt hấm Lực lượng chống cử mạnh nhất của Thánh đã tan giá về cơ bản Cá đứng im trầm ngâm một lúc rồi đưa tiểu hôi lao về phía Thánh Sơn Phong ca ca chúc ta không đuổi theo bốn kẻ kia Tiểu hôi hiếu kỳ Bốn tên chia ra chạy trốn Dù tốc độ của ta có nhanh hơn cũng không thể đuổi được Diệp Phong cười bảo Đằng nào mục đích của chúng cũng là về Thánh Sơn Chúc ta về đó đợi là được Ca ca thông minh lắm Nó cười khả ái thể hiện rõ tâm tính trẻ con Tuy gã mất thời gian với Ninh Thu Vũ nhưng Tứ Tông cũng không chọn con đường về Thánh Sơn gần nhất, nên coi như ngang bằng. Tốc độ của gã hơn xa Tứ Tông, không có gì bất ngờ thì sẽ về trước để kịp chặn đường. Thinh không lói lên một giải cầu vòng màu vàng tía, với tốc độ cực cao lướt về Thánh Sơn. Lúc Diệp Phong đến Thánh Sơn thấy một toán cường giả của Võ Hoàng Đồng Minh vây chặt Sơn Môn. Nhưng họ tụ tập lại một chỗ có vẻ bất lực với Sơn Môn nên đang thương nghĩ gì đó. Toán võ hoàng này lúc trước được gã phái đi ngăn chặn viện binh của Thánh Sơn theo tình hình thì võ hoàng đồng minh đã thắng lợi. Chúng nhân thấy gã tới đều tỏ ra vui mừng, ồn lên nghênh đón. Diệp minh chủ kết quả thế nào rồi? dáng vẻ Diệp phong như vừa kịch chiến xong kỳ thật gã không đáp thì những người khác cũng đoán được kết quả. Chỉ là họ muốn chính miệng gã xác nhận Chúng ta thắng rồi Gã mỉm cười Chúng võ hoàng lập tức hoan hô như sấm nổ Đồng thời rũ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng Đối thủ của họ là Thánh Sơn Từng thống trị đại lục Bảo là không có áp lực gì là nói dối Bất quá hiện tại chưa phải lúc chúc mừng Trong ngũ tông chỉ có bích thủy Cung ninh thu vũ bị tại hạ giết Tứ tông chi ra chạy trốn Tại hạ tính rằng không lâu nữa chúng sẽ chạy về đến nên quay lại đợi. Gã đợi chúng nhân hoan hỉ một chút rồi nghiêm ma tê, nơ, hơ, a, cơ. Nghe nói ninh thu vũ bị giết còn tứ tung bỏ chạy, các võ hoàng đều tỏ vẻ kính sợ. Trước đây họ tập hợp toàn bộ sức mạnh lại cũng không làm gì được cao dai ngũ hành chiến trận Giờ diệt phong một thân một mình vẫn chiến thắng, thực lực của gã lại triệt để chấn biết chúng nhân. Các vị sao lại tụ tập ở đây? Gã cũng hiếu kỳ. Bọn lão phu làm theo lệnh của minh chủ, mai phục trên đường từ Thánh Sơn đến mộ Dung ra. Sau đó, đối phương nhìn tiểu hôi đung đưa trên vai gã, hiển nhiên có ấn tượng rất sâu với tốc độ của nó. Lúc nó đưa Diệp Lam sông qua, Thánh Sơn cũng có ba ngũ hành chiến trận truy đuổi. Bọn lão phu bèn đột nhiên hiện thân đánh cho chúng không kịp trở tay. Lập tức đánh tăng một tổ Các võ hoàng đều tỏ vẻ đắc ý Họ chỉ có thực lực chung và sơ dai Trong chớp nhón có được thành quả đó cũng không dễ dàng gì Sau đó thì sao? Rồi bọn lão phu đấu với hai tổ trận thế còn lại Thực lực của chúng cao hơn nhưng chúng ta có ưu thế đông người Nhất thời ngang ngửa nhau Ông ta giới thiệu lại đơn giản tình hình Rồi tiếp tục Vốn thực lực của chúng ta không thể chiếm được thượng phong nhưng ban nãy hai tổ chiến trận tự loạn trận cước bị bọn lão phu tấn công rồn dập thì rút hết vào trong Thánh Sơn. Quanh Thánh Sơn có phòng ngự cấm chế phi thường lợi hại. Dù chúng ta liên thủ cũng không thể lay chuyển. Lực lượng tàn dư của Thánh Sơn dựa vào chứng ngại này mà cầm cử với chúng ta. Gã gật đầu. Phòng ngự cấm trí của Thánh Sơn có thể chặn được Thánh Giai toàn lực ghiếp. Nếu trận thế có người chủ trì thì càng chắc chắn hơn. Đối phương tự loạn trận cước, chắc vì tin tiền phương triệt để chiến bại, nên mới buộc phải quay lại Thánh Sơn. Diệp Phong hơi ngẫm nghĩ rồi phân tích. Nhất định chúng phải có cách liên hệ với nhau. Vinh chủ nói không sai. Bọn khốn Thánh Sơn đó không chỉ có trận thế lợi hại như ngũ hành chiến trận mà còn Thánh khí được Thánh địa ban cho có thể giao lưu ở cách nhìn sẵm cũng không lạ Như vậy có thể sẽ có chút phiền hà Gái nhíu mày Mố có thể nghĩ được việc đợi ở Thánh Sơn để trúc tử đâm đầu vào lưới thì chúng cũng tuyệt đối không ngốc Nếu tứ công thương lượng cùng xông vào Thánh Sơn thì với sức một mình mố không thể đồng thời cầm chân tất cả Còn có tiểu hôi, tiểu hôi có thể cầm chân một tên. Tiểu hôi nhảy ra từ đắc. Diệp Phong bật cười, vuốt đầu nó. Đúng, lần này tiểu hôi lại có thể lập công. Hai công còn lại để bọn mố chi làm hai cánh chặn đường. Những võ hoàng khác nhất tề xin đi. Cứ thế đi. Diệp Phong nhất thời không nghĩ ra kế vẹn toàn, nên chấp nhận đề nghị. Các vị... Ninh Cung Chủ đã không còn nữa Một Tông, Hỏa Tông, Thổ Tông cùng nhận được tin từ Kim Tông qua một vật thể nhỏ bê mình Dù đã chuẩn bị tâm lý mà vẫn dùng mình Họ mới phân tán đào tẩu hơn 10 phút mà Ninh Thu Vũ đã lặng lẽ mất mạng Ninh nếu bị Diệp Phong đuổi kịp thì sẽ gặp hậu quả gì Chúng nhân đều có nỗi buồn thú tử hổ Bi Hiện tại đường sống duy nhất của chúng ta là tròn vào Thánh Sơn dựa vào phòng ngự đại trận để ngăn địch Kim Tông lại truyền tin nhưng Diệp Phong đã giết Ninh Cung Chủ hắn tất nhiên sẽ biết đường chặn chúng ta ở Quan Thánh Sơn đó là việc Mẫu Định nói với các vị để chắc chắn chúng ta có hy vọng trốn về Thánh Sơn trong bốn người phải hy sinh một Kim Tông trầm mặt một chút rồi truyền tin ý Kim Tông là Các vị đều có truy binh, bất quá tại hạ thấy không có gì uy hiếp. Ngũ Tông đều có trăm tay thánh khí uy lực vô cùng. Tuy tu vi của họ không thể phát huy uy lực thánh sai nhưng đối phó mấy cao sai võ hoàng thì không vấn đề gì. Trước đó nếu Diệp Phong không xuất thủ quá gọn gẽ, không cho Ninh Thu Vũ cơ hội thi triển thánh khí bằng không tất gặp phiền hà không nhỏ. Bất kể dùng giá nào cũng phải rũ bỏ được truy binh để bước phiền hà. Kim Tông ngứa khí nghiêm túc truyền ấm. Giải quyết truy binh không khó nhưng sử dụng thủ đoạn sau cùng rồi thì gặp Diệp Phong sẽ thế nào? Úi hiếp thật sự của chúng ta không phải truy binh. Tam Tông còn lại chưa hiểu ý Kim Tông. Các vị cho rằng với thánh khí trong tay thì chống nổi Diệp Phong. Các vị tự so thực lực với Thủy Tông thì sao? Kim Tông lạnh lùng nhắc Trước đây chúng ta sử dụng sức mạnh Thánh Giai chân chính còn không là đối thủ của hắn Mấy món đồ chơi chỉ phát được sức mạnh người Thánh Giai sao có thể ngăn được hắn Vậy chúng ta nên làm sao Tam Tông hiển nhiên cũng hiểu điều đó Mặt nhận tình hình Cắt đuôi truy binh xong chúng ta ước định thời điểm cùng xông vào Thánh Sơn Diệp Phong mạnh đến đâu cũng chỉ ngăn được một người Vậy người đó sẽ Tam Tông cũng hiểu ý Lấy một Tông Chủ làm con mồi thu hút chú ý của Diệp Phong Tam Tông sẽ nhân cơ hội chạy về Thánh Sơn Chỉ còn cách đó giúp ba trong số chúng ta an toàn về được Thánh Sơn Kim Tông nói Nhưng chỉ cần chúng ta còn lực lượng Diệp Phong và Võ Hoàng Đồng Minh sẽ còn é rè Có lẽ vì Tông Chủ trong tay hắn không nhất định sẽ mất mạng Hắn giả dám xếp Thủy Tông thì tất nhiên không hạ thủ lưu tình với chúng ta Hỏa Tông vẫn không yên tâm Trừ Ninh Thu Vũ thì lão là người có xung đột với Diệp Phong sâu nhất Chúng ta liều thôi Hai Tông còn lại tán đồng Liều thì còn một tia sinh cơ Nếu cứ chạy lung tung thì kết quả tất nhiên là tất cả đều xong đời Kim Tông nói rất có lý Chỉ cần Thánh Sơn còn chút uy nhất Diệp Phong sẽ không dám làm quá Họ tuy không đối phó được Diệp Phong Nhưng võ hoàng đồng minh còn không ít người không phải đối thủ của họ Hơn nữa gã cũng còn vướng víu như mộ dung ra vạt vô song môn Tam tông đều tán đồng Hỏa tông không còn gì để phản đối Bốn người chia ra chạy Một tông đang lao đi thì thấy một toán võ hoàng chặn đường Các hạ bó tay chịu chói Hỏa vân tà hoàng lộ vẻ trào lộng, băng vào các ngươi chưa xứng. Một tôm đanh mặt trong tay xuất hiện một cây một côn xanh biếc, khí hải nguyên lực điên cuồng tràn ra. Một côn tự động đằng không, hình thành một tư ảnh tự chùi khí bàng bạc, năng lượng ẩm chứa trong đó khiến người khác sùng mình. Không được tránh mau. tự chùi ngưng tổ chỉ trong tích tắc, hung hãn ráng vào mấy võ hoàng truy đuổi, họ đều biến sắc. Cùng dốc sức ngăn chặn luồng tông kích đáng sợ này. Âm, mấy võ hoàng thổ máu văng đi, một tông thu một côn lại ung dung đi mất. Còn dám đuổi theo thì các ngươi sẽ càng phải trả giá nghiêm trọng. Bị một tông uy hiếp hạ, bọn hỏa vân tà hoàng tỏ vẻ kinh hãi, đứng ngoài xa không dám đuổi theo. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio truyện chương năm bắt sống hai tôn tình hình tương tự cũng xuất hiện ở hai hướng khác các cao sai võ hoàng truy kích vì bị chấn bíp trước uy lực của thánh khí nên không dám tiếp tục truy kích dù mấy võ hoàng không cam lòng vẫn bám theo song đối phương giả hoạt nên sau rút mất dấu họ thương nghị một hồi sau rút đành quay về quanh thánh sơn diệp phong đắc an bài song xuôi gã và tiểu hôi chặn ở phía đông và tây hai nhóm võ hoàng cường giả chặn ở hướng nam và bắc chúng nhân nín thở đợi mục tiêu đến nửa canh giờ sau từ chân trời xuất hiện bốn đạo khí tức cực mạnh không phải tứ tôn quay về thì là ai chúng võ hoàng tim đều đập nhanh nguyên lực ngầm lưu chuyển sẵn sàng phát động đôi đình nhất kích Các vị quả nhiên không ngoài dự liệu địch nhân tựa hồ Mai Phục quanh Thánh Sơn Kim Tông nghèo mắt tu vi của chúng võ hoàng vốn thấp hơn tổng thêm lúc Mai Phục hơi ghi động nên không ẩn tàng khí tức kiến đáo Còn cách Thánh Sơn chừng 10 dặm đã bị phát hiện Nhưng Diệp Phong ẩn thân ở đâu? Một ông hỏi Không rõ nhưng khí tức bộc lộ như thế chưa biết chừng là kế nghi binh của hắn Hỏa Tông hiện nhiên suy nghĩ xa hơn. Vậy chúng ta phải làm sao? Thổ Tông hơi nghi hoặc Chúng ta chỉ có thể dĩ bất biến ứng vạn biến. Diệp Phong dù ẩm mình ở đâu cũng chỉ có một. Chúng ta đồng thời từ bốn phía lao vào. Tông chủ không gặp Diệp Phong sẽ nhanh chóng đẩy vào Thánh Sơn. Bất kỳ ai sống sót cũng phải dốc sức cứu các Tông chủ khác. Tắc vị gió chưa? Chỉ đành thế thôi. Tuy không Tông chủ nào muốn chạm chán Diệp Phong nhưng trong tình huống không rõ ràng, họ đành liều mạng, ai gặp phải là xui xẻo. Ai gặp Diệp Phong thì cố gắng dùng thánh khí kéo dài thời gian. Kim Tông dặn xong tu cuối cùng, khẽ quát Đi, xông lên. Bốn thân ảnh lao tới với tốc độ nhanh gấp mấy lần, như sao băng từ các hướng lao vào Thánh Sơn. Chỉ cần họ tới được trận thiết là sẽ an toàn vào trong vòng bảo vệ của Thánh Sơn chư vì chẳng chúng lại Đối phương không hề do dự khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc Lập tức hiện thân trên không quát vang vọng khắp Thánh Sơn Ngươi ở lại thôi Diệp Phong biết rõ thực lực của tiểu hôi không sợ tứ tông Nhưng muốn bắt được đối phương thì không dễ Bất quá với tốc độ của nó Đối phương muốn cắt đuôi cũng khó Còn về hai toán võ hoàng kia thì không cần cầm chân lâu, gã sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Kim Tông. Xem ra lão phu xui xẻo nhất. Kim Tông cười tự dễu, lùi lại thật nhanh đồng thời nguyên lực điên cuồng dấy lên trải lĩnh vượt đến mức cao nhất. Nếm thử nhất bí. Diệp Phong không có thời gian vòng vo chân nguyên tràn ra thân hình như thiểm điện lướt tới, như ý bồng dáng mạnh xuống. Thân hình Kim Tông tiếp tục lùi lại, đồng thời lấy ra một chiếc bánh xe vàng rực cơ hồ cao ngang với người lão, mớ sang cưa bao quanh không khác nào vầng Thái Dương tỏa ánh, phát ra quang mang cực kỳ lăng lệ. Nhật miệng Kim luôn, xuất. Chiếc bánh xe quay tít lính vực năng lượng quanh Kim Tông bị hút hết vào, hình thành một vòng xoáy vàng rực trên không chính giữa phát ra khí thế đáng sợ. Vũng xoáy vàng rực tụ thế kim nguyên năng lượng chung quanh sắc như đao phong hung hãn nguyên đón như ý bổng Âm Tay diệt phong rung lên Sức mạnh thánh khí phát ra quả phi phàm Dù gã chuẩn bị trước nhưng vẫn bị phản lực hất văng đi xa Còn bánh xe vàng trói kim nguyên năng lượng giấy lên đã tan giã hoàn toàn Sau sát na va chạm với gã thì lẻ loi rơi xuống đất Mất hết uy lực nhân lúc gã bị ngăn trở kim tôn thối lui liền mấy sậm lão không mong thoát được chỉ hy vọng cử ly này có thể cầm chân gã thêm một chút thời gian thánh sơn chắc chắn thất bại ngươi liều mạng chống cử cũng có ý nghĩa gì diệp phong thầm bội phục đối phương bất quá không hề nương tay giải quyết thêm được tôn chủ nào là khi công kích thánh sơn bước được phần áp lực ấy gã sấm lên hư không lao tới tiếp được chiêu này, lão phu sẽ bó tay chịu trói. mắt kim tung ánh lên tinh mang, xúc hết nguyên lực ra kim nguyên lính vượt nhanh chóng ngưng tụ hóa thành cây lợi kiếm khổng lồ chém vào diệp phong, cho vặt vảnh. gã ngưng tụ hỗn nguyên nhất khí đạn ném vào kim sắc lợi kiếm, cả hai van nhau xoáy khí quét qua. ào à. Sắc mặt kim tông nhợt nhạt lơ lượng trên không quanh mình không còn nguyên lực bảo vệ Ta đầu hàng Kim tông thập phần lãnh tính Lão đương nhiên không ném cả mạng mình vào Chống cho đến lúc nào là lão đã tận lực Chỉ cần thánh sơn chưa hoàn toàn thất thủ Lão vẫn còn giá trị lợi dụng Giải phòng sẽ không giết lão Ước gã lóe lên vô vàn ý nghĩ Sau cùng phong tỏa khí hải của Kim Tông Xách lên lao về hướng khác Lúc gã đến phía nam Võ Hoàng Mai Phục tại đó đang tụ tập tựa hồ tranh cãi nhau Đối tượng cần ngăn cản đã mất bóng Sao vậy? Người các vị phụ trách đâu? Gã hỏi Đều do mấy tên nhát gan Đối phương lấy ra thánh khí uy lực cực mạnh là chúng đều sợ Một Võ Hoàng chỉ trích Mấy người bọn tại hạ không ngăn được Bị đối phương vượt qua Nói láo bọn ta rõ ràng đều chuẩn bị Từ bên sườn vòng lại bao vây đối phương Nào ngờ các ngươi không chống nổi một tích tắc Nên để đối phương chạy mất Các ngươi mới không tận lực Các võ hoàng bị chỉ trích đều tỏ ra bất phấn Im hết đi Gã gầm lên giận dữ khiến các võ hoàng run như ve sầu mùa lạnh Họ đều có tư tâm trong tình huống đại cuộc đã định thì đời nào chịu lấy tính mạng ra đùa. Chỉ trích nhau chẳng qua là cái cớ. Giờ Diệp Phong phát nổ thì đều lo lắng. Không tranh cãi nữa. Tên này giao cho các vị mố sang bên tiểu hôi. Diệp Phong tất nhiên hiểu hết tâm tư họ nhưng lúc nào không tiện phát tác có điều nhớ thật kỹ. Muốn không làm mà ăn với tiểu gia hạ các ngươi sớm muộn gì cũng hối hận Diệp Phong ném kim tông cho chúng nhân thân hình lại vạch lên tàn ảnh cực nhanh lao đến vị trí của tiểu hôi Tiểu hôi đang giao chiến hăng say Không hiểu thổ tông sử dụng thánh khí gì tha tung một tảng đá lớn như ngọn núi đấu với nó Thực lực của nó không tệ nhưng thiên phú là tốc độ linh xảo và tu vi thật sự kém hơn tổng thêm đối phương sử dụng thánh khí có uy lực vô cùng. Dù nó biến thành cử viên thì vẫn không dám ngạnh tiếp với ngọn núi của Thổ Tông. Nhưng Thổ Tông thao túc tảng đá cũng phi thường cật lực, chậm rãi cực độ. Lão chỉ còn cách vừa đập tảng đá sang hai bên để phòng tiểu hôi công kích vừa từ từ di động về phía Thánh Sơn chỉ còn cách lớp trứng ngải chưa đầy một chặng nữa, tiểu hôi gãy đầu gãy tai oanh tích loạn xạ chung quanh nhưng không thể ngăn bước được đối phương. Tiểu Hôi, được lắm. Không đến đây. giọng nói quen thuộc khiến tiểu Hôi hớn hở, còn Thổ Tông sắp thoát thân thì biến sắc, xúc sinh đáng chết, cút ngay. Thổ Tông kinh hãi, thôi động kịch liệt ngọn núi rắn mạnh vào tiểu hôi đồng thời thân thể hóa thành hắc mang lao về phía thánh sơn lão mặc kệ có lấy lại được thánh khí hay không giữ được mạng cách đát chứng ngại ngoài thánh sơn ngay trước mắt tay phổ tông vạch lên trần quyết định mở thông đạo tiến vào khí vượt không gian gã chưa tới nơi thì lính vực đã trùn lên phổ tông chỉ hơn 10 thước ngắn ngủi nữa mà thành niềm tiếc núi vĩnh hằng Lão chật vật giấy rùa trong không gian phong tỏa cơ hội ngay trước mắt mà cuối cùng lại minh mung. Tuy khí vực không gian chỉ ngăn thổ tôm trong mấy giây nhưng lúc đó Diệp Phong đã đến trước mắt lão Người hết cơ hội rồi Diệp Phong khẽ nhích mép quyền đầu sáng mạnh lên mặt lão Chát, thổ tôm văng đi đúng ngay hướng tiểu hôi Nó không có hảo cảm gì với lão mập sao đấu với mình thấy lão bay đến thì không khách khí vung quyền đấm thổ tông lún uống đất Mặt đất nổ vang, vị trí thổ tông đáp xuống lập tức xuất hiện một hố sâu tấm thân béo phì của lão đầy máu, hữu khí vô lực nằm thoi thóp ở dưới Đáng ghét, nếu không bị tiểu xúc sinh ngăn cản, lão đã về được thánh sơn từ lâu Vốn lão cho rằng không gặp Diệp Phong là thần may mắn đã mỉm cười Tiếc rằng không gặp phải sát thần mà không thoát khỏi cảnh bị bắt Chạm tiếp theo, gã không ôm nhiều vi vọng Biểu hiện của Toán Võ Hoàng ban nãy cho thấy Toán Võ Hoàng này muốn chặn được hỏa tông là si tâm vọng tưởng Không ngờ trong tay Tứ Tông vẫn còn thánh khí uy lực cỡ này Gá thu tảng đá của thổ tông vốn không còn nguyên lực cung cấp cho nên thu nhỏ lại Cộng thêm kim luân của kim tông cũng không hẳn chuyến này không có thu hoạch hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 562 Thánh Sơn cấm chế Không ngoài sự liệu của Diệp Phong Các võ hoàng ở phía Bắc vì lòng riêng tư mà không toàn lực ngăn chặn hỏa tông Để đối phương đột phá trốn vào Thánh Sơn Gã thầm nhớ vụ bất mãn này lại đợi giải quyết Thánh Sơn xong các ngươi sẽ hối hận Minh chủ hiện tại chúng ta nên làm gì Cả toán võ hoàng đều hổ thẹn Diệp Phong và Tiểu Hôi đều hoàn thành nhiệm vụ còn họ đông nhất nhưng lại vô dụng Bất quá họ sợ nhất là bị gã trách phạt. Giờ gã cũng không còn lòng dạ truy cứu họ không tận lực quan sát chứng ngại một lúc rồi nheo mắt. Không biết phòng ngự cấm chế này chắc chắn đến mức nào. Một võ hoàng bước lên giới thiệu. Lúc từ ngục sơn thoát thân, võ hoàng của cả 17 ngục phong toàn bộ hợp lực mới phá được chứng ngại này để đi ra. Diệp Minh Chủ Thực Lực Kinh Nhân. Hơn cả thánh sai, Lão Phu thấy phá được chắc không khó Diệp Phong từ từ lắc đâu Có lẽ công kích của mỗ không kém các vị liên thủ Nhưng lúc trước các vị công kích từ bên trong Mà chứng ngại này mạnh về phái ngoài Nếu có sức mạnh gấp mấy lần hơn trăm võ hoàng liên thủ Thì e khó phá được bảo phòng ngự tấm chế này Các vị tránh ra để mỗ thử xem sao Khí tức của gã lại dâng lên Các võ hoàng đều lui xuống Bay đi thật xa chờ đợi gã hành động Khí trường quanh gã rung lên Không gian đầy cảm giác nặng trịch Điểm kỳ diệu của hỗn nguyên lính vực là Có thể mô phỏng bất kỳ loại nào trong bốn nguyên lực Hơn nữa chân nguyên cũng rung hợp thập phần hoàn mỹ Đồng thời thân hình gã lớn bồng lên Dưới ánh mắt kinh hãi của các võ hoàng Biến thành một cử nhân cao hơn hai trượng Như ý bồng cũng dài ra thành mấy chục thước Đường kính cực kỳ đáng sợ Dù thân hình gã đã gấp mấy lần Nhưng như ý bồng trông vẫn không khác nào Một cây bồng trùi cực lớn Một đạo tử hắc chân nguyên liên tục chảy trên thân bồng Sức mạnh hồn hậu liên miên Tuyệt tù lên như ý bồng Đứng xa cảm thụ mà các võ hoàng cũng kinh hãi Khí thế này không khác nào Một ma thần thông thiên triệt địa Nhất bí Gã lách đi, như ý bổng mang theo thổ hệ chân nguyên kinh nhân dáng vào phòng ngựa ấm chế. Âm âm, cả khu vực Thánh Sơn rung lên. Chỗ cấm chế bị gã công kích rực hào quang bảy màu, hóa giải quá nửa lực phá hoại đáng sợ đó. Cấm chế thậm chí không nứt nẻ gì, chứng tỏ lực phá hoại của gã còn xa mới phá được tầng phòng ngựa này. Quả nhiên không dễ. Gã thô người lại ánh mắt thêm phần ngưng trọng Ha <cười> ha Các hạ bất tất phí công Phòng ngự cấm chế của Thánh Sơn có thể chống nổi Thánh Sai Các hạ tuy có thực lực không kém Thánh Sai Nhưng muốn phá được chướng ngại này là không thể nào Kim Tông chợt bật cười Lão tặc im ngay cho Lão Tử Võ Hoàng trông coi lướng Tông tặng cho Kim Tông một quyền bất mãn mắng Đòn này Lão Phu nhớ kỹ Sau này có cơ hội sẽ trả gấp đôi. Kim Tông lạnh lẽo nói với võ hoàng đối diện khiến đối phương dùng mình. Ngươi cho rằng các ngươi còn cơ hội. Diệp Phong nhạt nhẽo chế nhạo. Thực lực của Diệp Phong các hạ, lão phu thập phần bội phục. Nhưng chi cần các hạ không công phá được thánh sơn thánh điện sẽ sai tân thánh sứ xuống. Lúc đó có lẽ các hạ còn sức chống cự nhưng chúng... Ha <cười> ha! Kim Tông cười âm lạnh, chúng nhân đều lạnh buốt trong lòng Kim Tông nói không sai, chỉ cần Thánh Sơn không bị phá, Thánh Sứ sau này giá lâm, biết được chân tướng sẽ đời nào tha cho nhóm tù phạm bạo động như họ. Nghĩ vậy, chúng nhân đều hướng một quang sang Diệp Phong, không cần chúng xuống, mố tử lên tìm. Gá hừ lạnh, các hạ, định tiến nhập Thánh địa. Kim Tông kinh ngạc rồi bật cười. Đừng nói hiện tại các hạ không phá được Thánh Sơn, dù Thánh Sơn thật sự lọt vào tay các hạ thì làm cách nào các hạ biết cách an toàn qua được đường hầm năng lượng. Không có Thánh Sứ trợ giúp, vào đó chỉ tổ chết uổng. Vào Thánh địa thế nào là việc của mố, không cần các hạ phí tâm. Diệp Phong tất nhiên không giải thích với Kim Tông, lạnh lùng nói. Còn về phòng ngự cấm trí của Thánh Sơn tuy hơi phiền hà nhưng không hẳn không có cách phá được. Các hạ nói nhiều như vậy, lẽ nào định cầu xin? Các hạ là người thông minh thực lực cũng hơn xa phụ thông võ hoàng. Tại hạ có một lời, mong các hạ cân nhắc. Ngứ khí kim tông đột nhiên chậm lại. Ở đại lục này có lẽ các hạ đã vô địch, dù sau này có tân thánh sứ thì tại hạ cũng nghĩ là họ khó làm gì được các hạ. Nhưng khi đối diện với lực lượng thánh điện thì các hạ vẫn chỉ là một đại lục cường giả nhỏ bé, căn bản không uy hiếp được gì đến thánh điện. Tại hạ thấy các hạ không có chí sưng bá, sao phải khổ sở đối địch với thánh điện. Gá liếc mắt, nhạt nhẽo hỏi. Thật ra ngươi định nói gì? Lão Phu muốn nói là dù các hạ từng giết người thánh tộc hiện tại giết cả Thủy Tông, dù các hạ từng tạo ra bảo loạn tại Thánh Sơn Ngục Phong, mạo phạm thêm nhiều thứ mà với các võ hoàng khác là không thể tha thứ. Nhưng với tiềm chất và thực lực các hạ có, thì những điều đó với Thánh Điện cũng không phải việc không thể bỏ qua. Kim Tông thấy gã không phản ứng thì nói tiếp. Hiện tại các hạ quay đầu vẫn còn kịp, Chỉ cần các hạ hiệp trợ Thánh Sơn chấn chỉnh trật tự ở Đại Lục, đưa nhóm võ hòa đó thành lực lượng của Thánh Sơn thì sau này Thánh Điện Sứ giả xuống đây các hạ cũng chỉ có công mà thôi. Với tư chất của các hạ tiến nhập Thánh Điện sẽ có tiền đồ không ước lượng được. Chuyện đó dù gì cũng hơn là đối địch với Thánh Điện chứ. Các hạ cho rằng mố sợ bị Thánh Điện Truy cứu những việc từng phạm Nên mới bất đắc dĩ đối kháng Thánh Sơn Diệp Phong thầm cười lạnh Nhưng ngoài miệng không để lộ Sơ, sơ, quy, quy Nơ, gơ, sơ Như sư phụ đoán Chỉ cần Thánh Điện không biết Quan hệ giữa và và yêu Điện Không biết gã kế thừa nguyên thần quyết Của yêu vương thì từ quan điểm Ái tài của Thánh Điện Những việc gã phạm không đáng gì Lẽ nào không phải Kim Tông nhíu mày lấy làm lạ, những võ hoàng phản kháng Thánh Sơn trừ có cầu hận với ngũ hành Tông thì cơ bản đều sợ sau này bị Thánh Sơn truy cứu. Người cứ việc nghĩ thế. Gã đương nhiên không cần giải thích với đối phương, nhạt nhẽo đáp. Bất quá ta sẽ hành sự theo cách của mình. Kim Tông nói thế cũng là một cách để an toàn tiến nhập Thánh Địa. Nhưng sinh bệnh điêu linh trên mình yêu vương sắp đến kỳ bảo phát Ai biết lúc nào thánh điện mới phải thánh sứ xuống Gã không thể lấy an nguy của sư phụ ra mạo hiểm Công chiếm thánh sơn đột nhập vào thánh địa mới là cách nhanh nhất Ngươi sẽ hối hận Kim Tông thấy gã không mảy may động lòng bất xác thầm rùa Gã cười nhạt ngó lơ đối phương sẵn trúng võ hoàng Tạm thời chúng ta lui lại đợi tập hợp xong lực lượng sẽ công chiếm Thánh Sơn. Hiện tại Ngũ Tông đã mất một, Tứ Tông còn lại bị bắt sống hay chỉ cần phòng ngựa cấm chế của Thánh Sơn bị công phá thì bị chiếm là tất nhiên. Cần thiết bây giờ là tìm ra cách phá cấm chế. Diệp Phong và chúng Võ Hoàng nhanh chóng quay về đến chỗ đại chiến với Ngũ Tông lúc trước thấy ngay cảnh bất ngờ. Hỏa vân tà hoàng và các cao sai võ hoàng vây chặt bọn vệ lão Còn vũ hân đang đầm đìa nước mặt chặt trước mặt họ Bọn hỏa vân tà hoàng sát khí đằng đằng Nếu không có thẩm lan ở sau lưng vũ hân chắc họ đã đồng thủ rồi Ban nãy Diệp Phong đánh tan ngũ hành chiến trận Vì thực lực tiêu tan hết bị võ hoàng đồng minh bắt sống Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phong thấy dáng vẻ Vũ Hân đoán được nguyên do, bất giác thở dài Diệp Phong, xin ngươi đấy Đừng để họ sát hại tộc nhân, bọn ta chỉ vân lệnh quản lý Thánh Sơn mà thôi Vũ Hân thấy gã thì như thấy cứu tinh, lập tức lao đến ôm tay cầu xin Minh chủ, không hiểu nữ nhân này là Chúng võ hoàng biết thẩm lan nhưng không biết Vũ Hân Vốn cô ở bên thẩm lan thì họ cũng mặc nhưng giờ cô lại ra xin sỏ cho bọn vệ lão, xem ra có quan hệ với thánh sơn tuần sát sứ thì thật họ không hiểu được. Nàng ta là bằng hữu của mố, có việc gì tắc vì cứ nói. Gã phất tay. Thế này. Năm con chó săn Thánh Sơn này để lại cũng vô dụng, để trừ hậu hoạn, bọn tài hạ thấy đem ra xử tử hết là hơn, nhưng vì bằng hữu này của minh chủ lại ngăn cản, không cho động thủ. Hỏa vân tà hoàng không biết thái độ của Diệp Phong nên từ từ nói. Lan tiên tử tuy không bảo vệ người Thánh Sơn nhưng bảo bọn tài hạ không được thương tổn vì cô nương này thật không hiểu có ẩn tình gì chăng? Cho các vị biết cũng không sao... Vũ Hân vốn là tuần sát sứ cấp thấp trong Thánh Sơn, gã không giấu với thực lực và địa vị của gã, không ai dám nghi ngờ ý kiến. Cầu địch của các vị là ngũ hành tôn. Trước đây Thánh Sơn tuy tù cấm các vị nhưng không lấy tính mạng nên Thánh Sơn tuần sát sứ không có cầu hận ly xưa với các vị. Chi bằng Diệp Mỗ đưa ra một phương án xử lý, các vị thấy có được không? Ca nói vậy, các võ hoàng sao dám dị nghị, cứ nghe xem thế nào đã." Triệu Phong lấy một chuỗi cấm cố thánh khí trong nguyên trạng ra mỉm cười. "Họ tự cấm các vị mấy trăm năm, hôm nay chúng ta cũng tù cấm họ lại đợi trăm năm nữa sẽ theo tình hình mà thả ra, trừ vị đồng ý không?" Các võ hoàng nhìn nhau, Gã xử lý như vậy đúng là chút được cuộc tức cho họ Quan trọng nhất là Vũ Hân tiểu cô nương này có quan hệ không tệ với gã Họ cũng không cần thiết phải lấy mạng bọn vệ lão đắc tội với Diệp Phong để làm gì Vũ Hân cũng nói chỉ cần giữ được tính mạng của tộc nhân là cô vừa lòng rồi Hiện tại chiến bại là phía Thánh Sơn Mong Diệp Phong tha cho họ là không thực tế Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự dấu tài thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website udiduyen.org chương 563 Lạc Nhật thần tiến nghe Diệp Phong nói xong phương thức xử lý bọn vệ lão thở phào giữ được mạng vẫn hơn chết đi vô vị Diệp Phong cấm cố năm người xong đưa thánh khí cho Vũ Hân Sau này tộc nhân do cô nương quản lý, chỉ cần họ ngoan ngoãn ở một chút, mố đảm bảo họ được an toàn. Diệp phong bình thản. Nhưng nếu cô nương cố ý giải khai cấm cố cho họ, họ lại định gây rối thì. Mố không cho họ cơ hội nữa đâu. Hành động của gã tuy hơi mạo hiểm nhưng cũng vì có niềm tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Gã tin vũ hân biết cân nhắc. Thực lực năm người bị tấm cố tối đa chỉ thất sai võ tung bằng vào tu vi của Vũ Hân có thể áp chế được Họ lại cùng là người một tộc giao tiếp với nhau dễ hơn nhiều Nếu cô thả người mà đối phương có ý đồ bất lợi cho đồng mình thì gã có đủ lý do để triệt để diệt trừ Vũ Hân đương nhiên không biết suy nghĩ của gã, nhưng đối phương chịu tin thì cô phi thường cảm động ở gần lâu nay cô hiểu gã là người thế nào nên kích động gật đầu họ nhất định không uy hiếp ngươi nữa ta chắc chắn đấy vũ hân đỏ mặt vội vàng hứa thẩm lan nhìn xa bật cười véo tay diệp phong lại một nữ hài bị huyên lừa mất trái tim gã xoay tay cười khổ những vai bất lực xa vẻ vô tội diệp phong lão phu muốn biết tình huống hiện tại của thánh sơn thế nào vệ lão hít sâu một hơi rồi hỏi lão thấy nhị tông bị bắt sớm đã có chuẩn bị tuy người của các vị còn chống cự nhưng kết cục thánh sơn bị mất là chắc chắn gã liếc vệ lão nhạt giọng lẽ nào các hạ còn ôm hy vọng hiểu. vệ lão cúi đầu sắc mặt phàn phất xà đi hẳn nói đầy chua chát bọn lão phu sẽ không gây thêm phiền hà cho các hạ nữa nhưng xin các hạ đừng tăng thêm giết chóc có thể xử lý mọi người bị bắt như bọn lão phu gã lắc đầu cắt lời vệ lão quả quyết việc này tất vì không có tư cách can thiệp Vệ lão nhìn vũ hân cô hiểu ý đến trước mặt gã đỏ mặt lên ngượng ngùng tỏ vẻ đáng thương diệp phong những tộc nhân khác của ta ngươi tha cho họ có được không Gã thở dài, hồi lâu mới giải thích Xử lý người thánh sơn thế nào không so mình mố làm chủ Cô nương cũng rõ so thánh sơn và đại lục võ hoàng chinh chiến nhiều năm kết không ít nợ máu Nếu võ hoàng trong đồng minh muốn báo thù, mố sẽ không ngăn cản Vũ hân xỉu mặt, Diệp Phong lại chuyển chủ đề an ủi Bất quá, chỉ cần người không có thân cầu với đồng minh, mố tuyệt đối không làm sát chỉ cần họ biết điều, mỗ sẽ nhốt lại sao cho cô nương quản lý. Như vậy cô nương đã yên lòng chưa? Đa tạ. Vũ Hân biết đó là cực hạn gã có thể làm được. Xử lý xong xuôi, gã quay lại nói với các võ hoàng. Hiện tại, địch nhân đều co rút đầu trong phòng ngự cấm chế. Chỉ cần chúng ta phá được cấm chế này là sẽ thắng lợi. À, à. Chúng võ hoàng khí thế ngút trời cùng hết vang Bao lâu nay họ chưa từng chiếm ưu thế khi đấu với Thánh Sơn Nhưng giờ được Diệp Phong lãnh đạo thì chỉ một trận đã nắm chắc phần thắng Trận này đã đưa hy vọng của gã từ chỗ trước đây Họ chỉ kính sợ thực lực của gã thành hiện để bái phục Một lãnh đạo thành công trừ thực lực quán tuyệt quần hùng Thì công tích sành được cũng là nhân bố phi thường trọng yếu Diệp Phong đánh bại cao giai chiến trận không thể chiến thắng với chúng võ hoàng Giết chết rồi bắt sống hai tôn chủ Đương nhiên tạo thành địa vị cực cao trong lòng chúng nhân Đến giờ, nhiều võ hoàng vốn chỉ phục thực lực của gã cũng dần thành thân thần phục Sự thật chứng minh theo gã là hoàn toàn chính xác Gã cười mỉm đưa tay ra hiệu cho toàn trường yên tĩnh Bất quá, chứng ngại sau cùng của Thánh Sơn Phòng ngự cực kỳ kiên cố Bằng vào mình tại hạ rất khó phá vỡ nên muốn mời các vị triệu tập võ hoàng cao thủ trong đồng minh cùng liên thủ công phá Tôn mệnh Võ hoàng đồng minh uy võ Diệp minh chủ thiên hạ vô địch Tiếng hô vang vọng từ vị trí các võ hoàng phát ra, lan đi rất xa, rất xa Chỉ thoáng sau, hơn trăm võ hoàng của đồng minh cơ hồ tụ tập đủ hết vô số cường giả đỉnh nhọn của đại lục thi triển lính vượt đủ màu lao bổ vào thánh sơn quanh thánh sơn có bố trí phòng ngự trận thế chống lại công kích từ bên ngoài vững hơn diệt phong dự liệu nhiều tuy lần này hợp sức hơn trăm võ hoàng cường giả nhưng có thuận lợi phá được hay không thì gã không chắc nếu không được e rằng gã chỉ còn cách bộc lộ liên hệ với yêu điện liên hợp với lực lượng yêu điện đến tấn công thánh sơn Gã không thể trần trừ nữa, vô trú trong thân thể sư phụ đang từng chút một ăn mòn sinh mệnh lực của yêu vương. Chư vị, phát động toàn lực thôi. Thánh Sơn Phòng ngự cấm chế có thể chống nổi thánh sai công kích. Diệp Phong tuy có thực lực cao hơn thư thánh nhưng chưa vượt khỏi đẳng cấp đó. Dù có hơn trăm võ hoàng tại trường tương trợ nhưng họ không phải là nhất thể nên lực phá hoại họ bảo phát ra e rằng còn không bằng mình gã. Bất quá có phá được cấm chế không, phải thử mới biết. Các vị hãy tập trung tinh lực, nhất định phải phối với sức mạnh của tài hạ cùng ông kích vào một điểm. Gã sẵn câu sau cùng chân nguyên toàn thân liền bùng lên, thân hình cũng to lớn hẳn lên. Chúng võ hoàng đều không bất tài, tất nhiên biết cách phối hợp. Họ đều phát ra khí thế cao nhất, thinh không bị các loại lĩnh vực năng lượng lan tràn Khí tức kinh nhân khiến không gian rung chuyển, phảng phất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bất quá chúng nhân ở gần Thánh Sơn, linh khí sung mãn tốc độ tu bổ không gian cũng cực nhanh, rung động như vậy không khiến không gian dao động thái quá kịch liệt. Chuẩn bị Nhất bí Diệp phong quát to chân nguyên toàn thân sồn hết vào như ý bổng thinh không phảng vất vạch lên một tia chớp đen ngòm khổng lồ cùng tiếng sấm ầm ầm Không khí cơ hồ bị xuyên thấu, gã sơ cử bồng ráng mạnh vào một điểm của Thánh Sơn cấm chế. Cùng lúc các võ hoàng thể hiện thủ đoạn công kích mạnh nhất. Kim, một thủy, hỏa, thổ, các loại nguyên lực hư ảnh do ngũ hành lĩnh vực ảnh hóa thành trong sát na hiện hiện rõ trên không cơ hồ theo cúng phương thức với diệp phong bổ vào cùng một điểm. Trước mắt họ lúc đó không có địch nhân, chỉ có một lớp phòng ngự cấm chế kiên cố đến đáng sợ. Không ai cố kị xùy, thậm chí không để lại dư lực. Âm âm! Dưới luồng sức mạnh liên hợp này, Thánh Sơn có phạm vi mấy trăm dặm dung chuyển cấm chế năng lượng liên tục ánh lên hào quang rực rỡ, cường độ sánh ngang với Thái Dương trên kinh không. Tiếng nổ im tai vang vọng mãi không tan quanh dãy núi. Chúng võ hoàng chăm chú nhìn, lớp phòng ngự vốn cực dày nhanh chóng uốn cong mỏng đi với tốc độ mắt thường thấy rõ, nhưng khi còn mỏng như tờ giấy trong suốt thì năng lượng lập tức chảy nhanh tụ lại ở vết thương, lỗ sắp thủng thì được thế trận tự bổ sung, dần lành lại. Đáng phép thêm một lần nữa, Diệp Phong không cam lòng, nếu các võ hoàng liên thủ tập trung vào một điểm chuẩn hơn nữa thì có lẽ ban nãy đã phá được phòng ngự. Thần thông biến tứ trọng Bao quanh gã tử hắc chân nguyên chuyển hóa thành tử kim chân nguyên Đồng thời gã lấy ra con bài sau cùng Chu thần cung Thật ra uy lực của chu thần cung chủ yếu tập trung tại lực sát thương Lực phá hoại không bằng nhất bí Muốn phá được cấm chế có chỉnh thể cực kỳ vững chắc này Nhất bí thích hợp hơn Nhưng gã vẫn muốn thử Vì khí trường đặc biệt của mình gã có thể thay đổi phương thức công kích của Chu Thần cung như đã thay đổi thổ nguyên phó ký. Tử kim sắc chân nguyên chi lực nhanh chóng nhảy nhót quanh Chu Thần cung, một làn điện hồ sải loạn ngoằng chạy khắp người Diệp Phong, khí thế càng kinh nhân. Muội Chu Thần tiến thoạt nhìn đã thấy đáng sợ bắt đầu hình thành trên dây cung. Muội tên Tử kim sắc tiểu thái xương chói lóa phát ra năng lượng khí tức hùng hồn. Lạc Nhật thần tiến đó là tiến khí mà tiến hoàng cũng chưa từng thi triển so gã từ thân lính ngộ vầng thái dương trên mũi tên là lợi dụng thần thông lựu khí dung hợp mọi kim tiến tập quang tiến thúc lại đủ thấy khi tiểu thái dương phát ra năng lượng của mình thì uy lực kinh thiên động địa thế nào các phó hoàng đứng quanh đều kinh hãi nhìn chu thần cung. lạc nhật thần tiến mang lại cảm giác có thể hủy diệt tất cả không gì kháng cự được Chấn kinh một lúc họ mới tỉnh lại Cùng hợp lực chuẩn bị phối hợp với gã Nếu lần này không phá được phòng ngự cấm chế E rằng võ hoàng đồng minh phải nghĩ cách khác Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Odichuyện.org Chương 564 Đại cuộc đã định Trong phòng ngự cấm chế, hơn 10 tuần sát sứ và số võ hoàng còn lại của ngũ hành Tông đang đầm đề mồ hôi tụ tập ở trận nhãn. Cứ 5 người một tổ tạo ra bốn ngũ hành chiến trận. Ở trận nhãn thiên địa linh khí liên tục được hút vào rồi nhanh chóng được chuyển hóa thành năng lượng của phòng ngự cấm chế đẩy lên lớp trứng ngại. Bốn tổ ngũ hành chiến trận theo phương pháp đặc thù, sốc hết nguyên lực tụ tập được vào trận nhãn để phòng ngựa cấm trí càng kiên cố. Các vị nhất định phải kiên trì. Chúng ta có linh khí cả Thánh Sơn làm hậu thuẫn chỉ cần đối phương không được phòng ngựa cấm trí, nhất định sẽ không dai sức bằng chúng ta. Một tuần sát sứ nghiến răng cật lực nói, đòn ban nãy qua đáng sợ, nếu không có chúng ta liều mạng tiếp sức. E phòng ngự cấm chế không ngăn nổi. Một võ hoàng khác nhăn nhó. Hơn trăm võ hoàng cường giả và Diệp Phong ngang với thánh sai liên thủ cùng nhau. Hiển nhiên không dễ ứng phó. Trận thế phòng ngự này lấy linh khí từ thánh địa tiết xuống làm căn cơ. Rồi rút linh khí trong cả thánh sơn làm năng lượng bao trùm ngọn núi. Cường độ chỉnh thể thì dù Diệp Phong lợi hại gấp mười cũng không thể hủy được cả đại trận. Nhưng ở một điểm thì nếu có đủ uy lực công kích, chưa hẳn đã không phá được cấm chế. Nên Thánh Sơn Võ Hoàng cần gánh đỡ việc thao túng năng lượng cấm chế, ngưng tụ nhiều hơn ở một điểm để phòng đối phương vào được. Song phương giao phong lần đầu Thánh Sơn hơi chiếm ưu thế, không để bọn Diệp Phong đắc thủ. Nhưng thắng lợi đó không dễ dàng. Các vị bất tất quá lo lắng Diệp Phong có bao nhiêu nguyên lực. Lẽ nào so được với linh khí của cả Thánh Sơn? Đợi khi hắn hao tận năng lượng thì sẽ biết khó mà rút. Không sai, dù hắn có năng lượng hùng hậu nhưng hơn trăm võ hoàng kia khẳng định không gánh đỡ được công kích ở đẳng cấp đó lâu. Chúng ta nghiến răng thì có thể chống chọi được. Chúng võ hoàng có lại lòng tin không có hơn trăm võ hoàng kia trợ lực công kích của mình Diệp Phong không tạo thành uy hiếp quá lớn với họ. Một tia hào quang rực rỡ từ trận nhãn rực lên tràn vào trận nhãn Tia hào quang di chuyển quanh khu vực bọn Diệp Phong công kích Lúc nào cũng sẵn sàng đón đỡ địch nhân xuất thủ Không ổn Đối phương lại phát động công kích các vị cố gắng lên Cảm ứng được khí thế của Diệp Phong từ trên không Các võ hoàng thánh sơn đều biến sắc Đòn này chắc còn lợi hại hơn nhiều lúc trước Được mọi võ hoàng nỗ lực Hào quang phòng ngự lại ngưng kết lại. Lạc nhật thần tiến xuất. Chân nguyên lan tràn bên ngoài thân thể gã bị tru thần Ung hút hết vào. Một vầng tử kim sắc tiểu thái dương treo ở mũi tên. Xé không khí ràn rạc lao vào phòng nữ cấm chế. Chúng võ hoàng cũng cực kỳ phối hợp phát ra đợt công kích thứ hai. ầm ầm Lạc nhật thần tiến bắn chúng cấm chế. Lập tức tranh đoạt kịch liệt với năng lượng phòng ngự cổ cấm chế Cấm chế lún vào Lạc nhật thần tiến như bánh xe vàng tía Ngoài rìa liên tục phát ra uy lực kinh nhân Khiến phòng ngự cấm chế rung chuyển Từng lớp từng lớp phòng ngự bị bóc ra Cấm chế liên tục mỏng đi Tiếp đó đòn công kích mạnh nhất của chúng võ hoàng ráng vào cấm chế Lực đạo không kém gì lạc nhật thần tiến, chỉ tiếc là chúng nhân cùng phát ra, đầu ngưng tụ không thể bằng Diệp Phong, song cũng không thể coi thường. Hào quang phòng ngự do Thánh Sơn Võ Hoàng Tích Tù đang đợi sẵn lập tức hành động. Ở điểm cấm chế và lạc nhật thần tiến sao kích hào quang năm sắc sực lên cấm chế tổn hao quá nửa từ từ tu bổ lại đòn liên thủ của hơn trăm võ hoàng không phát huy nhiều tác dụng với đảo hào quang này từ từ bị phong lựu nuốt chửng rồi tiêu tan. Nổ. Diệp phong quát khẽ thời khắc quan trọng đã tới. Sau tiếng nổ kinh thiên tiểu thái dương trên đầu mũi tên chợt bắn ra kim quang chói lòa, tiến khí bị bao bọc bên trong hoàn toàn phát ra. khu vực tâm trí lập tức bị trùng trong tử kim năng lượng hình cầu, trứng ngại phong lửa nhanh chóng bị ăn mòn. Chư vị, liều thôi. Cảm nhận được năng lượng giao động kịch liệt ở trận nhãn Thánh Sơn Võ Hoàng biết tình hình không ổn mặc kệ có đỡ tiếp được nữa hay không, giúp hết năng lượng ở khí hải linh để phun trào ra ngoài. Lại một đạo hào quang ngưng ghép hơn lói lên, lao vào khu vực cấm chế mà song phương giao phong. Ánh mắt Võ Hoàng đồng minh lúc này đều tập trung lên nửa quả cầu tử kim sắc phòng ngự tấm chế bị vô số đạo rào sát tiến khí tung phá cấp tốc thu nhỏ lại tuy có năng lượng liên tục bổ sung nhưng không thể vãn hồi thế yếu đã quá rõ ràng cách, cách. cấm chế phòng ngự sau cùng cũng thủng một lỗ đường thông lên thánh sơn đã được mở ra chúng võ hoàng đều hớn hở chỉ là thông đạo bị lạc nhật thần tiến phát ra tiến khí bao trùm nên chưa dám lại gần khói môi Diệp Phong cũng nhích lên vừa ý. Ngay khi tiến khí sắp tan, Diệp Phong và các võ hoàng định tràn vào thì một tia hào quang bắn chéo tới, như cái kim khâu lại vết thương trên phòng ngự cấm chế. Chát chát chát. Liên tục mấy vị võ hoàng va vào đảo hào quang, không phòng bị nên bị chấn lùi. Đáng ghét. Lúc đó Diệp Phong đã biết phía sau phòng ngự cấm chế đang có người khống chế. Hào quang nếu xuất hiện sớm hơn thì đã bị tiến khí nghiền nát, căn bản không có tác dụng kháng cự, nhưng nó lại nhân lúc uy lực kết thúc mà bay ra chặn đường chúng nhân. Đó là thủ đoạn mà một vật chết như trận thế không thể có, bị hào quang ngăn trở, phòng ngự cấm chế có thời gian bồi bổ, lỗ huyết cực lớn được năng lượng bổ sung nên từ từ khép lại. Chân nguyên còn lại của gã không còn bao nhiêu. Lạc nhật thần tiến đã hút hết chân nguyên bảo phát của gã, giờ muốn tụ lại năng lượng thì không thể hoàn thành trong tích tắc được. Chúng võ hoàng cũng tương tự, họ không bớt lại chút xíu nguyên lực nào, nên dù cường độ vần hào quang hữu hạn nhưng đủ ngăn họ không thể vào được. Vít thủng ở tấm trí lành lại đến mức độ nhất định thì hào quang rực lên nhập vào, vá lành nốt khe hở sau cùng. Lần này tất cả há hốc miệng thông đạo vất vả lắm mới mở được mà lại biến mất như thế Chúng nhân mới thi triển hai lần công kích nhưng đều dốc toàn lực Giờ họ không còn ở trạng thái hoàn mỹ, khó lòng phát ra được thế công như vừa rồi nữa Diệp phong tuy khá hơn nhưng lạc nhật thần tiến tiêu hao quá nhiều chân nguyên của gã Mũi thứ hai tuyệt đối không sánh được với uy lực mũi trước Minh chủ, làm sao bây giờ? Tiếp tục tấn công thì đối phương đã chuẩn bị tâm lý, ngay cả đòn mạnh nhất của chúng ta mà chúng cũng đỡ được, nếu tấn công loạn xạ chỉ e lãng phí khí lực. Diệp Phong cũng ngần ngại, lẽ nào phải mời các yêu hoàng yêu điện đến mới phá được cái mai rùa này. Minh chủ xem kìa, một võ hoàng chợt sáng mắt lên chỉ vào một khu vực cấm chế vô to. Gá nhìn theo trong khu vực cấm chế đó thấp thoáng một nhóm người, chỉ vì cấm chế năng lượng che chắn nên không nhìn rõ. Nhóm người này tuy thân phận bất minh nhưng trong cấm chế lại bùng lên tiếng nổ, rồi hào quang phòng ngự liên tục lóe sáng, hiển nhiên đang công kích phòng ngự từ bên trong. Chư vị, dùng chiêu cuối cùng nào? Gá biết không thể để lỡ thời cơ, lập tức gầm lên quyết đoán. Liên hợp mọi lực lượng... Lập tức tấn công điểm này Cấm chế có hiệu quả cực kỳ hữu hạn với công kích từ phía trong Bọn Diệp Phong liên thủ vốn còn thiếu một chút là hoàn toàn phá được phòng ngự Giờ bên trong có người hiệp trợ thật sự là trời ban thời cơ Phản ứng của cấm chế cho thấy nhân thủ công kích có thực lực tựa hồ Ở mức võ hoàng có họ phối hợp Phá cái mai rùa này cũng đơn giản hơn nhiều Lạc nhật thần tiến Gã lại kéo dây chu thần cung chân nguyên hùng hậu nhanh chóng tràn vào. Tuy uy thế em lần đầu nhưng uy lực thì dù giết một thư thánh cũng không thành vấn đề. Chúng võ hoàng thi nhau phát động lần công kích thứ ba. Qua hai lần phối hợp, tuy tổng thể năng lượng giảm đi nhưng độ ăn dơ lại tăng lên. Thành ra lực phá hoại thật sự không giảm mà tăng. Âm! Lần thứ ba bọn Diệp Phong liên thủ. Phòng ngự cấm trí sau rốt cũng bị khoét một lỗ lớn hơn. Các thánh sơn võ hoàng ở trận nhãn đều nhợt nhạt mặt mày ngồi thụt xuống, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Đám man nhân này lại nhân lúc này mà gây thêm loạn. Trời không giúp thánh sơn. Một tuần sát sứ bất cam tâm gầm lên. Đồng thời chỗ thủng của thánh sơn cấm trí một tấm thân xinh đẹp nhanh chóng thoát ra, lao đến chỗ diệp phong hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hấu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 565, thử độc, ca ca. Trong lúc Diệp Phong kinh ngạc, Hạ Kỳ Lạp hân hoan lao ra, nhảy vào lòng gã. Ôm tấm thân của đối phương, hồi lâu gã vẫn chưa định thần lại gã nãy giờ đoán xem các cường giả mai phục trong thánh sơn giúp họ phá phòng nữ tấm trí là ở đâu ra? nhưng không ngờ là vu võ di tộc không phải gã quên hẳn họ mà gã không sao ngờ được chỉ mấy năm mà họ lại xuất hiện nhiều vu hoàng như vậy, xem ra tu luyện vu võ ông pháp đích đích sắc sắc có chỗ bất phàm. Kaka hạ kỳ lập biết kaka nhất định sẽ đến tìm. Hạ kỳ lạc thập phần cao hứng nếu tay gã thân mật dính sát gãi như trước. Mấy năm không gặp, vì muội muội như tinh linh này càng lúc càng xinh đẹp, đặc biệt là phong tình đặc biệt rào rạc trên mình cô khiến nhiều võ hoàng suyết sướt trồng. Diệp phong cười khổ, lần này gã đế không vì hạ kỳ lạc, bất quá không thể nói ra. Gã đang định hỏi Hạ Kỳ Lạp thật ra là chuyện gì thì đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh buốt, lòng chợt khẩn trương hẳn. Quả nhiên, lúc gã quay lại thấy Thẩm Lan mỉm cười nhìn Hạ Kỳ Lạp, dáng vẻ đầy mũi của hú sấm chua, ngữ khí có phần trách móc. Vị tiểu muội muội này là ai? Đây là Vu võ di tộc mà ta từng nói với muội bị thánh điện tù cấm tại Ngục Sơn. Gã kéo hạ kỳ lạp sang bên để thể hiện hai người không thân mật như thế. Trong ngục sơn có vu võ di tộc thì huyên quả có nói với muội nhưng còn một muội muội xinh đẹp thế này. Thẩm Lan hơi bất mãn. Nếu để Tử Thanh và Hồng Diệp thư thư, họ sẽ không tha cho huyên đâu. Họ từng nhiều lần hỏi gặng gã có qua lại với nữ tử nào nữa không, gã đều kiên quyết phủ nhận nên tỏng lòng ba cô, tối đa chỉ coi Vũ Hân là đối tượng thành thư muội trong tương lai, sợ lại mọc ra một tiểu muội muội như tinh linh này, thoạt nhìn là thấy có quan hệ không tệ với gã. Không phải họ quá ghen mà vì không thích việc gã không nói thật, dù tính cách mềm mỏng như thầm lan cũng nổi giận. "Ngươi là ai?" Không đợi gã đáp, Hạ Kỳ Lập ưỡn ngực trắng trước mặt Thầm Lan, nhìn đối phương đầy địch ý. Vì Thẩm Lan xuất hiện nên Diệp Phong mới gạt cô ra, với tâm tư đơn thuần cô liền coi Thẩm Lan địch nhân. Tiểu Kỳ Lạp, đừng gây loạn. Diệp Phong cuồng lên, vội kéo Hạ Kỳ Lạp lại, ngượng ngùng vuốt mũi giải thích. Ta không giấu gì các nàng, thật sự ta không có gì với nàng ta. Muội nghĩ xem, 5, 6 năm trước nàng ta mới bao lớn, ta chỉ coi là tiểu muội muội. Còn hiện tại Thẩm lan tựa hồ không định tha cho gã trêu đùa Tiểu Muội Muội năm xưa là đại mỹ nữ rồi Hạ kỳ lạp lập tức phối hợp lớn ngực ra tựa hồ cố ý thì uy với thẩm lan đắc ý dương dương Lần này càng khiến gã vã mồ hôi nhưng không tiện phát tác Đành kéo hạ kỳ lạp sang một bên chừng mắt nhìn rồi chỉ vào thẩm lan giới thiệu vị thư thư này là nữ nhân của ca ca, mũi không được hỗn hào, phải gọi là thư thư. Hạ kỳ lạc trước kia rất ngoan ngoãn nhưng lần này không phục. Nữ nhân của ca ca là ý gì? muội không quen, vì sao phải gọi là thư thư? Nữ nhân của ca ca là... Người rất thân mật với ca ca. Gã biết hạ kỳ lạc tâm tư đơn thuần không hiểu nhân tình thế thái, cũng không biết phải dạy thế nào nên miễn cưỡng giải thích. Hạ Kỳ Lập cũng muốn rất thân mật với ca ca, Hạ Kỳ Lập cũng muốn làm nữ nhân của ca ca. Hạ Kỳ Lập ôm chặt tay gã lắc mạnh tấm thân mềm mại quọ quọ vào người gã như muốn dính chặt. Thẩm Lan đứng cạnh vừa giận vừa buồn cười, với tính cách của cô thì không quá trách cứ gã, hà huống cô hiểu cảm thụ của gã. Không khó dễ làm gì mà chỉ hư khẽ, được rồi đừng có dài dòng ở đó, thông đạo Thánh Sơn đã mở, làm việc chính thôi. Gã gật đầu, dùng một quang uy hiếp, ngăn động tác làm nũng của Hạ Kỳ lặp lại đoạn lệnh cho mọi võ hoàng xông vào cấm chế thông đạo đã được mở. Tàn cuộc này không cần gã xuất thủ, hơn trăm cường giả của đồng minh mà không hạ được thánh sơn võ hoàng kém cả về số lượng và tu vi thì đúng là sống uổng. Bất quá gã vẫn theo vào tránh để đối phương chó cùng rứt sậu tạo cho đồng minh thương tổn không cần thiết, nhất định cần gã tỏa chấn. Hạ kỳ lạc theo sát, không chịu rời. Trận chiến diễn ra rất đơn giản. Thánh Sơn võ hoàng vì chống lại bọn Diệp Phong tấn công tấm chế mà đã kiệt sức cộng thêm biết không thể thắng được nên nhanh chóng bị võ hoàng đồng minh bắt sống toàn bộ. Thần chí tộc nhân của mũi đã khôi phục chưa? Gã thấy theo sau hạ kỳ lạc là bảy tám vu võ tu vi đã đạt hoàng cấp thì hiếu kỳ hỏi. Hạ kỳ lạc ngẩng mặt lên đáp, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng từ khi tu luyện công pháp của ca ca thì tộc nhân đều bình thường hơn. Ít nhất hiện tại có thể nhanh chóng đề cao tu vi. Họ hình như rất sợ ta. Gã hơi buồn phiền hỏi, toán Vu Võ này thấy gã thì đều kính sợ, không dám đến quá gần. Hạ Kỳ lặp cười hì hì. Đương nhiên, vì ca ca là Vu Vương đại nhân của Vu Võ tộc. Muội là muội muội của phu vương nên được tộc nhân cử làm công chúa, họ đều nghe lời muội. Lúc đó Diệp Phong mới nhớ ra họ từng xưng hô gái như vậy, không ngờ toán phu võ di tộc này thật sự tin như vậy. Bất quá trong lòng họ, người biết tông pháp cao thâm của phu võ tộc lại tinh thông thần thông thuật không phải phu vương thì là ai. Vậy đưa họ đến giúp bọn ta là chủ ý của muội. Diệp Phong thầm lấy làm may mắn. Nếu không có vu võ tại Thánh Sơn tiếp ứng, muốn phá được cá mai rùa này còn phải tốn không ít công sức. Ca ca đến đón Hạ Kỳ Lạp, Hạ Kỳ Lạp đương nhiên không thể tổ thủ bàng quan, giúp một phần mới được chứ. Hạ Kỳ Lạp lại lao vào gã nhưng bị gã ngăn lại. Hiện tại, Ngục Sơn đã giải phóng, muội và tộc nhân muốn về đại lục sinh hoạt hay tiếp tục ở lại Ngục Sơn tu luyện. Ngục Sơn là chốn tu luyện tốt nhất thống trị của Thánh Sơn đắt tan xã nơi đó không còn là chốn tù cấm ai. Kaka là vô vương tùy Kaka an bài nhân đều sẽ nghe theo. Bất quá Hạ Kỳ lạp nhất định phải theo Kaka không muốn chia xa Kaka nữa. Hạ Kỳ lạp tỏ ra đầy ấm ức năm năm chia xa là năm năm cô phải nhớ cả Thẩm Lan chuyện đó gã vẫn coi là Hạ Kỳ Lạp là muội muội, không nhấn tâm tự tuyệt thỉnh cầu của thiếu nữ khả ái này, nhưng cũng cần tính đến cảm thụ của ba cô nhất thời xa vào cảnh lưỡng nan. Huyên muốn làm gì thì làm, đằng nào cũng có lưỡng vì thư thư tính sổ với Huyên. Thẩm Lan nói vậy là đã chấp nhận sự tồn tại của Hạ Kỳ Lạp. Cô vĩnh viễn tin Diệp Phong nếu gã coi đối phương là muội muội thì không cần phải chia cách hai người dù gã có tư tâm khác thì vì sao phải khiến gã không vui diệp phong nhìn cô khẽ kéo đến bên mình đặt môi lên gương mặt nón là tất cả không cần phải nói bằng lời muội cũng muốn muội cũng muốn hạ kỳ lặp thấy vậy cũng kêu ầm lên khiến hai người cười khổ liên tục nửa tháng sau sóng gió ở đại lục lại phẳng lặng trận chiến giữa võ hoàng đồng minh và thánh sơn Dưới sự lãnh đạo của gã mà thắng lợi hoàn mỹ, thánh sơn tuần sát sứ đều bị gã dùng cấm cố thánh khí cấp cấm cố lại, giao cho vũ hân quản lý tại một nơi an toàn. Trong số môn nhân ngũ hành tông có một số người có huyết cừu rất sâu với cường giả võ hoàng đồng minh thôi thì mặc họ xử trí. Một số võ hoàng không có cừu hận gì lớn thì trừng phạt xong, nhốt vào cùng chỗ với các tuần sát sứ. Nhưng để tử thực lực chưa đạt võ tôn thì được giải tán đi các nơi khắp đại lục Chỉ cần đầu ấp họ không có vấn đề gì thì sẽ không chống đối võ hoàng đồng minh nữa Thánh Sơn từ dày lọt vào tay võ hoàng đồng minh Xử lý xong xuôi mọi sự đến lúc phân chia lợi ích chiến thắng Trong đó quan trọng nhất là phân phối địa vực Thánh Sơn Các võ hoàng trong đồng minh hiểu rõ Muốn nhanh chóng đột phá đến Trung Giai, cao Giai, hoặc sau cùng đạt đến Thánh Giai thì những nơi khác ở Đại Lục không thể thực hiện được. Ngay cả vạn niên linh trì của Mộ Dung Gia cũng không thể so được với hoàn cảnh tu luyện của Thánh Sơn. Thánh Sơn dài mấy trăm dặm luận địa vực đủ cho mọi võ hoàng ở Đại Lục. Nhưng trong Thánh Sơn cũng có cách biệt về nồng độ linh khí. Ví như ở vòng ngoài chỉ bằng một phần năm gần lối vào thánh địa thông đạo Còn cả những nơi đặc biệt Linh khí còn gấp mấy lần nhưng nơi tầm thương trong thánh sơn Vì việc phân phối địa vực thánh sơn Mà mấy chục thế lực lớn nhỏ trong đồng minh tranh nhau sức đầu mẻ chán Diệp Phong không muốn lãng phí tinh lực vào việc này Nên để đồng minh tự thương lượng được kết quả Rồi gã đứng ra mở đại hội thương thảo để quyết định Gã cùng thẩm lan vào chỗ từ Thanh và Hồng Diệp tu luyện. Đương nhiên, Hạ Kỳ Lạp cũng đi theo, một vụ hờn trách nội bộ gia đình được mở màn. Phong tiểu tử, Bách Thảo Tốc tạ lão đầu đến gặp. Một hôm, mộ sung yên đến nơi, thấy gã là nói ngay. Ông ta biết gã đợi đối phương nên đến báo tin. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 566 Hiệp nghị Không lâu sau, Diệp Phong và Mộ Dung Yên cùng xuất hiện tại Mộ Dung Thành Trong đại sảnh Mộ Dung Gia, Bách Thảo Cốc Tạ Vân Lão Đầu đang lặng lẽ đợi Tạ Cốc Chù vẫn hòe chứ gã vòng tay, nể mặt Trương Bạch Cường nên gã vẫn giữ lễ trưởng bối với Tạ Vân. "Ha ha, thứ hiệp minh chủ cần, lão phu đã có đủ." Tạ Vân khách khí. Tuy vì phải về cốc tìm các loại độc, Tạ Vân không tham dự Thánh Sơn đại chiến, nhưng Bạch Thảo Tốc có phái võ hoàng đến. Nghe nói trong lúc đại chiến Diệt phong thể hiện ra vô thượng thần uy. Ông ta quyết định lợi dụng quan hệ giữa tôn nữ và trương bách cường để đưa bách thảo Cốc kiên định đứng về phía gã. Dù hiện tại hay sau này thánh sứ lại xuống đại lục, ông ta tin vào nhãn quang của mình, đại lục này sớm muộn gì cũng triệt để thoát ly sự thống chế của thánh địa. Súc gã lần này tạ vân xúc toàn lực tìm được mấy công thức gã cần. Hạ nghe tin này. Gã những mày hớn hở Xin được nghe tạ công chủ giới thiệu tường tận Lão Phu chính có ý đó Tạ Vân cẩn thận lấy từ chữ vật giới ra 6, 7 lọ ngọc hình dạng khác nhau đứng đầy độc được mà gã cần Tạ Vân chỉ vào một lọ độc sược Đây là thất huyết phê cốt thủy Tại bách thảo tốc không được coi là quý giá lắm Nhưng theo Lão Phu thì có thể có hiệu quả với thánh sai hơn hết Mắt Diệp Phong ánh lên kinh ngạc nhưng không nói gì, biết đối phương sẽ giải thích. Độc này có độc tính cực mạnh, dính vào huyết nhục một chút cũng đủ ăn mòn xương. nhân. Độc này phát sinh tác dụng với huyết nhục nên muốn sử dụng trước hết phải phá được biên lực phòng ngự của đối phương trực tiếp bôi lên mình. Nhưng loại độc này có khuyết điểm là dễ bị năng lượng phân giải nên trong chiến đấu không thực dùng lắm. Diệp Phong hiểu ra, loại độc này không được Bách Thảo Cốc đánh giá cao vì không có cách phối hợp với nguyên lực của võ giả để chiến đấu. Nếu có khả năng sẽ được nguyên lực phòng ngự thì không cần sử dụng độc thủy cũng đủ trọng thương đối phương. Khuyết điểm lớn nhất của loại độc này là không thể xung hợp với năng lượng. Tức là mố cho độc vào mình đối phương mà nếu đối phương còn sức phản kháng thì sẽ có thể dồn năng lượng trừ độc. Diệp Phong hơi thất vọng Xem ra giá trị loại độc này không cao Chính thế Tạ Vân hơi ngượng ngùng Diệp Phong cần chất độc có thể uy hiếp thánh dai Bách Thảo Cốc tuy nghiên cứu chất độc mấy vạn năm Nhưng không dễ tìm được đối tượng là thánh dai Ông ta cũng tìm kiếm rất lâu mới được mấy vị thuốc Còn có đáp ứng nhu cầu của gã hay không thì không biết trước được Tại hạ thử độc tính trước đã Gã không định bỏ cuộc, quyết định xem đã rồi tính, mở lọ khẽ xúc lên ngón tay. Diệp Minh chủ tần thận, loại độc này ăn mòn nguyên lực cực mạnh, không thể thử vừa bãi. Tạ Vân kinh hãi. Không sao. Gã mỉm cười, một giọt dịch thể tanh lòm rơi lên ngón tay. Đầu ngón tay gã bốc khói, Đột thủy nhanh chóng ăn mòn ra, gã sớm ẩn nguyên lực ở lòng tay liên búng mạnh, hất giọt độc thủy đi. Quả nhiên lợi hại gã thầm kinh ngạc trước quy lực của độc thủy Nhục thân của gã e rằng thánh điện thiên thánh còn không so nổi Độc thủy có thể ăn mòn được thì thánh sai cường giả khẳng định không chống nổi Chỉ tiếc chất độc này quá mẫn cảm với năng lượng Chỉ cần một chút sức mạnh là hóa giải được Hơn nữa lúc sử dụng cần triệt để phá được phòng ngự của đối phương các loài hạn trí công lại khiến gã không biết loại đột này có tác dụng gì. trầm mặt một lúc thì gã đột nhiên sáng mắt, xoát lòng tay gã ngưng tụ một xoáy khí, là giải khí do khí lưu thuần thuần tủy tủy ngưng thành, không hề chứa chút xíu nguyên lực nào. lọ ngọc đựng đầy đột thủy nổ tung trong giải khí, đột thủy bị khí lưu bao quanh, không hề hấn gì. nghĩ thông rồi, gã hơn hở quay lại hỏi tạ vân. Tạ công chủ có thể luyện với số lượng lớn độc thủy này chăng? Tạ vân ngẩn người rồi đáp Nguyên liệu luyện chế tuy có mấy vị đặc thù nhưng không quá khó tìm Không hiểu diệt minh chủ cần nhiều là bao nhiêu Mỗi cân là một phần chí ít cũng luyện được trăm phần gã mỉm cười da mặt tạ vân sần sật Mỗi cân một phần Ngân ấy độc thủ đủ ăn mòn một người từ đầu đến chân mười mấy lần Diệp Phong thật ra định làm gì Bất quá đối phương không nói thì lão cũng không hỏi gặng mà đáp Cho thời gian hợp lý lão phu làm được Được cứ thế đi Gái nhớ mày chỉ vào mấy cách bình còn lại Tạ tốc Chủ xin cứ nói tiếp Hai người lại thương nhị hồi lâu Diệp Phong mới mỉm cười vừa ý đưa Tạ Vân rời bộ rung ra Đoạn gã lập tức đến yêu điện, hỏa nguyên thánh sứ đang bị chúng yêu hoàng nhốt ở đó. Mấy kỳ độc khác tạ phân mang đến đều có hạn chế về độc tính, chỉ có điều họ tư nghiệm chứng được hạn chế đó đến đâu. Trong số này có một loại sản sinh hiệu quả trăm phần trăm với đao sai võ hoàng theo tạ vân thì có thể uy hiếp đến thánh sai Những loại khác thì hiệu lực đối phó võ hoàng đã bắt đầu giảm có tác dụng với thánh sai hay không cần diệp phong tự thân kiểm nghiệp. Nên để biết tác dụng cụ thể gã quyết định lấy hỏa nguyên thánh sứ ra thí nghiệm. Trong một sơn cốc nhỏ ở Yêu Ma Sâm Lâm là nơi hỏa nguyên thánh sứ bị nhốt. Các yêu hoàng không hoàn toàn hạn chế hoạt động của lão, chỉ cần lão không rời sư tốc thì họ can thiệp. Hỏa nguyên thánh sứ bị thánh khí cấm cố, chỉ còn thực lực võ tôn. Tuy có thể phi hành nhưng bị cả toán yêu hoàng để ý thì thực lực đó sao thoát tân được. Trốn đi chỉ tổ tự giữa khổ đau, nên hỏa nguyên thánh sứ tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn. Thánh sứ đại nhân vẫn khỏe chứ Thân ảnh Diệp Phong đáp xuống, mỉm cười ôn hòa với hỏa nguyên thánh sứ đang tính tỏa. Ngươi, ngươi đến để làm gì? Hỏa nguyên thánh sứ mắt ánh lên hoàng loạn. Mấy năm trước, lão vì bị các yêu hoàng hành hạ nên đắc khai hết. Giờ gã đột nhiên đến đây khiến lão hoài nghi vì mình hết giá trị lợi dụng nên đối phương muốn chạm thảo trừ căn. Thánh sứ đại nhân bất tất khẩn trương đến đây để giao dịch. Gã thản nhiên tìm một tảng đá rồi ngồi lên bình thản nói Giao dịch Lão Phu có gì để giao dịch với ngươi? Hỏa nguyên thánh sứ thập phần bất phấn Lão Đường Đường Thánh Giai từng là nhân vật hô phong hoán vũ của võ nguyên đại lục mà phải khuất nhục bị tù Tuy tính mạng nằm trong tay gã nhưng lòng lão bất bình không để đâu cho hết Những gì các ngươi muốn biết ta đã cho biết cả rồi Huyết chú của yêu vương, ta không giải được. Với ngươi ta còn giá trị lợi dụng gì nữa? Nếu thấy lão phu không vừa mắt thì cứ xếp đi cho rảnh. Gã không tức giận, nghe đối phương phát tiết xong mới mỉm cười. Các hạ chi ít vẫn là thánh giai cường giả, đúng không? Thánh giai, a Người tấm ú tu vi của lão phu giờ đến lấy điều đó ra sỉ nhục phỏng. Khó trách hỏa nguyên thánh sứ kích động như vậy, bị gã bắt đang lúc kiệt lực vẫn là việc lão phi thường bất mãn, nếu không vì vận khí xui xẻo, đời nào lão lọt vào tay gã. Bị tù cấm trong tâm trạng phấp phòng lâu nay, dù ông phóng cũng phải nổi giận, hà huống lão đường đường là thánh sứ được thánh điện phái xuống. Lần này mố đến là chuẩn bị giải khai cấm cố cho các hạ. Thánh sứ đại nhân thấy thế nào? Ngứ khí diệt phong nhẹ tinh, nhưng với đối phương lại như xét đánh, hồi lâu không nói lên lời. Ngươi, thật ra có ý đồ gì? Mố giải khai tấm cố xong các hạ cũng phải theo yêu cầu của mố làm ba việc. Xong ba việc này các hạ sẽ được khôi phục tự do. Hóe miệng gã nhích lên. Dù lão phu đáp ứng, ngươi dựa vào đâu mà tin lão phu không nuốt lời. Lần này hỏa nguyên thánh sứ cùng hồi hộp Yêu vương chúng sinh mệnh điêu linh thực lực bị hạn chế Nếu lão được giải khai sức mạnh thánh giai yêu điện còn ai chế trụ được Lão tuy khát vọng giải khai cấm cố nhưng không cho rằng Diệp Phong ngu xuẩn như thế Các hạ không có tư cách cãi lời Diệp Phong ngạo nghễ lắc đầu khiến hỏa nguyên thánh sứ hơi hoang mang Lão không biết trận chiến giữa võ Nguyên Đại Lục và Thánh Sơn Nên cũng không biết thực lực thật sự của gã không kém gì Lão Lão Phu cũng đang muốn biết ngươi muốn Lão Phu làm ba việc gì Hỏa Nguyên Thánh Sứ cân nhắc một hồi Việc này xem ra không có gì xấu Chỉ cần được giải khai cấm cố quyền chủ động lại nằm trong tay Lão Diệp Phong tất nhiên nhận ra tâm tư đối phương Nhưng không lập tẩy cười bảo Thứ nhất các hạ phải xuất mố tiến nhập thánh địa cái gì ngươi dám đến thánh địa tìm cái chết hỏa nguyên thánh sứ lạc giọng diệp phong cũng biết trong các thánh sai cường giả của thánh điện thì tư thánh chỉ ở mức thấp nhất dù gã có thực lực không sợ gì lão nhưng đối diện địa thánh thiên thánh thì sao ai bảo mố tự tìm chết mố là thánh tiềm giả thánh điện sao lại gây bất lợi gã cười lạnh nhìn đối phương đầy thâm ý, ngươi rõ là người yêu. nói được một nửa, hỏa nguyên thánh sứ lập tức tỉnh ngộ, vốn cũng tinh minh lão hiểu ý ngay. ngươi muốn lấy lão phu ra hiểm hộ thân phận để lên thánh điện, hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo từ hữu tài, thực hiện, huyết tông từ, chuyện được chia sẻ tại website audiocuientcham.org. Chương 567 Thả thánh sứ Muốn lão phu phản lại thánh điện Ngươi tưởng được sao Hỏa nguyên thánh sứ sầm mặt cười lạnh Có gì mà không được Diệp Phong cười lạnh thản nhiên Hợp tác với mố Các hạ có thể giữ được mạng tương lai còn được tự do Còn không hợp tác ha <cười> ha các hạ nghĩ xem mình còn giá trị lợi dụng gì nữa không Nếu Lão Phu phản lại Thánh Điện, ngay sau tin tức bại lộ, sớm muộn gì cũng chết, còn có thể liên lụy đến người thân. Lão Phu vì sao phải rũ bỏ danh dự và tộc nhân để nghe ngươi? Hỏa nguyên Thánh Sứ nổi giận, tuy sợ chết nhưng không có nghĩa là Lão dễ dàng khuất phục. Trước hết, các hạ không có lựa chọn khác. Diệp Phong bình thản. Tiếp nữa... Nếu mố đảm bảo tương lai không liên lụy đến các hạ thì các hạ có tình nguyện giao dịch không? Gã biết rõ muốn hỏa nguyên thánh sứ tâm cam tình nguyện phối hợp thì cần đập tan lo lắng trong lòng lão. Nếu chỉ dùng thủ đoạn cứng bách thì chắc chắn còn không ít ẩm hoạn. Với thực lực của gã hiện thời đột nhập vào thánh địa thì nguy hiểm không nhỏ, không cần thiết phải tăng thêm biến số nguy hiểm một cách vô vị. Hỏa nguyên thánh sứ gái nhất định phải thu phục Có một thánh sứ phối hợp Thân phận của gã mới thiên y vô cùng. Hơn nữa đến thánh địa song Còn nhiều việc gã không biết Cần đối phương giúp mới song Ngươi đảm bảo bằng cách nào Hỏa nguyên thánh sứ hơi động lòng Tuy nhiên tôn nghiêm của thánh sai Khiến lão hơi cấn cá nghe lệnh của gã Nhưng sau cùng vẫn là sợ chết hơn Chắc các hạ cũng biết tin tức qua lại giữa Thánh Điện và Đại Lục đều phải qua không gian thông đạo ở trung tâm Thánh Sơn. Thông đạo đó chỉ Võ Hoàng và tư Thánh mới có thể an ổn thông qua. Nói cách khác, Thánh Điện muốn biết tin của Võ Nguyên Đại Lục thì phải thao túng không gian thông đạo mới được. Vậy thì sao Thánh Sơn không phải vẫn do Thánh Điện nắm hay sao? Nói đến đây, Hỏa Nguyên Thánh Sứ ngẩn phát lên nhìn gã đầy kinh ngạc. Tựa hồ đã hiểu ra Được lắm Hiện tại Thánh Sơn đã rơi vào tay mố Sau này Thánh Điện muốn có được tin tức từ Đại Lục chỉ có thể qua kênh của mố Diệp Phong mỉm cười ngươi không sợ Thánh Điện lại phái Thánh Sứ xuống Yêu vương hiện tại thực lực đại tổn Nếu Thánh Sứ xuống hơn một người thì yêu Điện sao chống nổi Hỏa nguyên Thánh Sứ không hề hoài nghi lời gã Thánh Sơn không còn thánh dai, bị gã hạ được không có gì lạ Việc đó không cần các hạ lo Hơn nữa nếu các hạ là người nắm quyền thánh điện Sẽ ưu tiến phái ai xuống Chuyện đó Hỏa nguyên thánh sứ tỉnh ngộ Chỉ cần địa vị của lão còn thì việc giám sát đại lục sẽ lại đến tay Cũng có nghĩa tất cả vẫn nằm trong phạm vi diệt phong tha túng Các hạ đáp lĩnh giáo thủ đoạn chiến đấu của mố Chỉ cần các hạ không nói thánh địa tuyệt đối Không ai biết mố và yêu vương có quan hệ sư đồ Tương lai mố có gây ra chuyện gì Các hạ chỉ là thánh sứ sấn đường Đâu phải chịu trách nhiệm Diệp Phong mỉm cười Nhìn đối phương đầy thâm ý Nếu mố bất hạnh thất bại Không phải các hạ lại được tự do sao Để lão phu suy nghĩ kỹ đắc Hỏa nguyên thánh xứ liên tục đảo mắt, việc này quan trọng, nếu đi sai một bước là xa xuống vực sâu không đáy, không thể quay lại được nữa. Phản bội thánh điện là tội không nhỏ. Các hạ không cần cân nhắc, không đồng ý là chết. Đồng ý thì ít nhất cũng sống thêm một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, các hạ có nhiều cơ hội thay đổi tình cảnh là phản đồ của mình. Các hạ là cường giả sống mấy nghìn năm, chút đạo lý này lẽ nào lại không biết. Diệp Phong biết đây là lúc cần dẫn thêm, nếu đến lúc đối phương lãnh tính lại, muốn lão đáp ứng sẽ không dễ dàng nữa. Nếu ngươi bại, sẽ không kéo lão phu vào chứ. Hỏa Nguyên Thánh sư nghiến răng gần giọng. Diệp Phong mỗ là người biết chi ăn, các hạ giúp mỗ lần này, ăn oán với sư phụ sẽ tiêu tan. Chúng ta vốn không ăn oán, chỉ cần tắc hạ không có gì không phải với mỗ, mỗ vì sao phải hãm hại tắc hạ? Câu này gã nói rất kiên quyết. Hỏa nguyên thánh sứ tin nửa phần. Vậy còn hai việc nữa là gì? Tuy không tỏ điều gì, hỏa nguyên thánh sứ kỳ thật đã lựa chọn xong. Thứ hai là nhờ tắc hạ thử độc hộ. Diệp Phong thấy hỏa nguyên thánh sứ nghe xong biến sắc thì mỉm cười giải thích. Chỉ thử mà thôi, các hạ phối hợp thì mỗ đã có giải dược, không tổn hại gì đến các hạ. Hỏa nguyên thánh sứ thở phào. điều kiện này với một thánh dai có hơi mất mặt nhưng do với điều kiện đầu thì dễ thực hiện hơn. Cả việc phản bội thánh điện lão còn đồng ý thì danh dự có là gì? Việc thứ ba, lúc ở thánh địa, xin các hạ vô điều kiện giúp đỡ mỗ. Diệp Phong nói xong vỗ tay đứng dậy đến cạnh hỏa nguyên thánh sứ nhìn chăm chăm chờ lão trả lời. Việc này rõ ràng ngươi coi lão phu là nô bột. Hỏa nguyên thánh sứ thập phần khí phấn gầm gừ. Việc này mỗ đành chịu. Mỗ không hiểu gì về tình huống ở thánh địa. Để đảm bảo an toàn cho mình và thân phận các hạ không bị bại lộ thì chắc chắn các hạ phải toàn lực phối hợp với mỗ. Ngứ khí Diệp Phong hòa hoãn hơn. Bất quá, mố hứa là không vạn bất đắc dĩ, mố không bao giờ làm phiền các hạ. Tương lai tiến nhập thánh địa, chúng ta không thể biểu hiện thân thuộc quá mức để phòng bị lộ quan hệ này. Hỏa nguyên thánh sứ hơi dịu sắc mặt, sau rốt cũng gật đầu. Lão Phu đáp ứng là xong, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Chúng ta thành giao, Diệp Phong sẽ giải khai tấm cố cho các hạ. Khói mắt gã lói lên ý vị thâm sâu. Hỏa nguyên thánh sứ hớn hở nhưng không để lộ. Lão hơi cúi đầu, nét khác lạ lướt qua mắt, không hiểu đang nghĩ gì. Diệp phong tựa hồ không để ý đến đối phương thập phần tùy ý lấy cấm cố thánh khí phong ấm hỏa nguyên thánh sứ ra. Khẽ phất tay, một vòng sáng màu xám quay lại thánh khí đồng thời nguyên thần trong thánh khí cũng được gã phát ra. Trong sát na đầu hỏa nguyên thánh sứ nãy giờ uý gầm chợt ngẩng lên, hai mắt trợn trừng, tinh quang như thực chất bắn lên. Khí thế hung hãn chỉ thuộc về thánh giai như phản phất con hổ tỉnh giấc từ thể nổi lão phun trào khiến không gian quanh đó rung sinh cả sơn tốc chấn động theo. Ha ha thực lực của lão phu quay lại rồi. Hỏa nguyên thánh sứ không biết có phải vô ý không thoải mái phát ra thánh giai khí tức. Hỏa nguyên tụ lại ảo ảo khiến một vạt cây cối bị thiêu thành cho. Diệp Phong đứng cách đối phương không xa nên hứng chịu hỏa nguyên xung kích tương đối cùng bảo. Nhưng gã chỉ giấy lên một tầng hốn nguyên chi lực. biến toàn bộ hỏa nguyên nhắm vào mình thành hư vô. Hỏa nguyên thánh sứ hơi nheo mắt cảm giác Diệp Phong mang lại cho lão có vương khí tức nguy hiểm. Lúc còn bị thánh khí tấm cố Tu Vi rơi xuống mức võ tôn, năng lực cảm ứng của lão không kém đi nên có cảm giác đó. Có điều lão cho rằng vì thực lực chưa khôi phục, khiếp sợ khi đứng trước Diệp Phong là đương nhiên. Hiện giờ dù đã có lại sức mạnh thánh sai nhưng cảm giác nguy hiểm đó vẫn hoàn toàn tồn tại. Tựa hồ phát hiện đối phương quan sát mình, khóe môi Diệp Phong nhít lên, ánh mắt chạm vào đối phương, trong mắt ánh lên bình đảm. Nhưng con ngươi sâu thắm đó như lòng giếng không thấy đáy, khiến hỏa nguyên thánh sứ hoàn toàn không nhìn thấu. Song phương trầm mặt một lúc cùng có thâm ý riêng, bầu không khí đầy mùi vị đặc biệt, hơi khẩn trương hơn. Ánh mắt hỏa nguyên thánh sứ lăng lệ hẳn, có thực lực rồi, tâm thái lão khẽ biến hóa. Ban nãy lúc đạt thành hiệp nghị với Diệp Phong, lão không nghĩ nhiều bởi quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay gã. Nhưng giờ gã không còn sức manh chế ước được lão, vì sao lão phải thực hiện cái việc khuất nhục đó nhỉ? Bắt Diệp Phong là sẽ được tự do. Từ đáy lòng hỏa nguyên thánh sứ liên tục thôi thúc. Lựa chọn này với lão tựa hồ không khó. Cùng gã lên thánh địa mạo hiểm, có khác gì bị gã thao túng. Nhưng khí thế nguy hiểm từ Diệp Phong phát ra mới là nguyên nhân chủ yếu khiến lão trừ trừ. Diệp Phong không phải kẻ ngốc mà tinh minh hơn lão tưởng tượng nhiều. Gã dám thả lão ra thì phải cố sửa khác, nhưng hỏa nguyên thánh sứ không nhận ra quanh đó có ai ngăn được lão. Chỉ có gã. Lão cố nén ngứa ngáy trong lòng, Diệp Phong ở ngay trước mắt, động thủ hay không? Lão khó quyết định được. Sau cùng khi khí thế của song phương sắp bạo phát thì lão nén được. Đối phương bình tĩnh một cách cao thâm mạc chắc Và cả uy nhiếp thoáng lộ ra khiến hỏa nguyên thánh sư vốn tự tin cực độ cũng tỉnh táo lại Không thể mạo muội động thủ Nhất định có cảm bẫy nhĩ vật, lão từ từ thu liếm bớt khí thế nhún chân vút lên tầng không Nể tình ngươi giải trừ cấm bố Hôm nay lão phu không khó dễ Nhưng bảo lão phu chịu nhúng phục vụ ngươi thì không dễ đâu Hỏa nguyên thánh sứ thầm cười lạnh, lão phu không chịu khống chế của ngươi nữa, không công kích ngươi thì ta đi khỏi cũng có sao. Khôi phục sức mạnh thánh sai rồi, rời yêu ma xâm lâm dễ như trở bàn tay. Dù đối phương bày trò gì, lão cũng không sợ. Trừ yêu vương, đại lục không ai là đối thủ của lão. Lão phải mau đến thánh sơn, báo cho thánh điện biết tình hình của đại lục mới được. Yêu vương.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 Diệp Phong không giận mà cười thân hình từ từ bay lên theo đối diện hỏa nguyên thánh sứ. Lão Phu nuốt lời thì sao? Lúc xưa không phải Lão Phu trọng thương vì đấu với yêu vương thì sao lại bị tiểu tử đáng ghét ngươi bắt? Hôm nay Lão Phu lửa ngươi để báo mối thù mũi tên ngày đó. Hỏa nguyên thánh sứ không coi Diệp Phong ra gì thực lực của gã cao nhất cũng chỉ chạm ngưỡng thánh sai. Sánh sao được thánh dai thật sự như lão Diệp Phong cười lạnh Nhạt nhẽo thốt Chắc thánh sứ đại nhân không phục việc hôm đó Không phục thì sao Hiện tại lão Phu đã được giải khai tấm cố Dù yêu vương tự thân đến Thì trả thái hiện nay của hắn Vì tất làm gì được lão Phu Hỏa nguyên thánh sứ Phi thường huyên hoang cười vang Có bản lĩnh thì cứ bắt lão Phu Chính có ý đó Mắt diệp phong ánh lên tinh mang Khí tức hùng hậu dấy lên thân hình như ảnh lao vào hỏa nguyên thánh sứ Xú tiểu tử không biết lượng sức Hỏa nguyên thánh sứ nổi giận Lão chưa đồng thủ mà gã dám chủ động công kích, Chát công kích của cả hai va nhau Không gian gần sóng Huyết tán một chốc rồi nổ tung Đá núi tan tành Như đỉnh núi lún xuống Cả sơn tốc biến thành một đống đổ nát Trong lòng tốt toàn là đá tảng và cây tối ngã nghiêng. Một thân ảnh từ trung tâm va chạm đi ra chính là Diệp Phong. Hỏa nguyên thánh sứ thấy vậy thì cười lạnh. Ngươi tưởng lão phu cũng dễ cho ngươi vò nặng như lúc trọng thương trước kia hả? Sức mạnh thánh sai thật sự, ngươi còn chưa hiểu được. Xem ra lão phu đánh ra ngươi quá cao tưởng ngươi còn con bài gì đáng sợ ư Hóa ra chỉ là không biết lượng sức. Đã vậy hôm nay Lão Phu sẽ giáo hớn ngươi một phen. Động thủ xong, Hỏa Nguyên Thánh Sứ lại cực độ tự tin, Diệp Phong có vẻ thật sự đến một mình, không hề mai phục hay bày ra bấy dập gì. Âm, Hỏa Nguyên Thánh Sứ đột nhiên bùng phát thánh dai lính vực. Khí thế bàng bạc cao hơn bất kỳ võ hoàng nào từ thể nổi lão sân lên, khí tức lan xa mấy trăm dặm lập tức thu hút chú ý của các yêu hoàng. Ồ, tiểu điện chủ sao lại giải khải tấm cố cho lang tặc này rồi? Nghe điện chủ đại nhân nói tiểu điện chủ muốn lợi dụng lão tặc này để đến thánh địa cần được lão giúp. Nhưng hắn phát ra khí tức hung hãn thế kia làm gì? Lẽ nào định đồng thủ với tiểu điện chủ Ha <cười> ha Dù được giải khai cấm cố Thì lão tặc này cũng không làm được trò chống gì trước mặt tiểu điện chủ Nhân lúc bắt đầu Chúng ta đến xem náo nhiệt Một nhóm yêu hoàng bay đến Chỗ có khí tức bảo phát Để xem kịch hay Động tính của các yêu hoàng Không giấu được cảm ứng của hỏa nguyên thánh sứ Chỉ là không cảm ứng Thấy yêu vương thì lão không để tâm Số lượng có nhiều nữa cũng chỉ là một toán hoàng cấp, không uy hiếp được đến lão Ngươi đợi đám yêu hoàng này đến giúp thì phí công thôi Hỏa nguyên thánh sứ tô ngạo cười lạnh Chỉ cần nửa phút là ta bắt được ngươi Diệp phong khẽ đứng vững lại, vẫn thản nhiên cực độ, lắc lắc đầu nói Đến thử xem nào Mắt hỏa nguyên thánh sứ án lên hung quanh, lính vực ngưng thành một ngọn hỏa trào nóng sực Ngọn lửa màu lam sấm như đốt cháy cả không gian, hung hăng chụp vào gã. Lão phu cho ngươi thấy thánh sai không phải sứ tiểu tử như ngươi có thể kinh khi. Khóe môi diệt phong hơi nít lên đưa tay lên ngực, hỗn nguyên nhất khí đạn ngư tổ nhanh chóng trong lòng tay thoáng sau đã lớn cỡ đầu người. Hỏa chảo chưa chụp tới, gã đã ném hỗn nguyên nhất khí đạn ra, soạt. Trong lúc hỏa nguyên thánh xứ kinh ngạc vô kể thì hỏa trào tan trong khoảnh khắc, thậm chí lão còn không biết chuyện gì xảy ra. Hốn nguyên chi lực, e rằng thánh điện cường giả cũng không biết. Trong lúc lão còn ngây ra thì Diệp Phong đã lướt đến trên đầu lão toàn thân phủ trong một lớp chân nguyên dày đặc thần thông biến phù thể, gã nhẹ nhàng thủ thí Sức mạnh kinh nhân rồn lên quyền đầu sẵn sàng phát ra khiến hỏa nguyên thánh sứ cũng giật mình Xem quyền Nhất bí Sau tiếng quát quyền đầu của Diệp Phong giáng ra Sóng năng lượng tím đen hung hãn lao vào mặt hỏa nguyên thánh sứ Không ổn Thần kinh thánh sai mẫn rồi khiến hỏa nguyên thánh sứ phản ứng cực nhanh Cơ hồ không cần suy nghĩ là biết uy lực đòn này của gã đủ uy hiếp đến mình lão mặc kể gã lấy đâu ra sức mạnh đó nâng tổ một tấm hỏa nguyên thuẫn như ánh chớp trước, trước mặt năng lượng trong lĩnh vực tràn vào đó liên miên bất tuyệt quyền phong cực mạnh vút tới ráng vào hỏa thuẫn cạch hỏa thuẫn vỡ tan một đạo hắc quang xuyên thấu lĩnh vực của hỏa nguyên thánh sứ khiến thân thể lão run lên rồi văng đi lão cảm giác được lực đạo không thể kháng cự nổi ấm mình xuống đất rồi vào trong sơn cốc tan tành. Diệp Phong điểm chân tỏ vẻ trêu cợt lướt đến trên đầu Hỏa Nguyên Thánh Sư, nhạt giọng: "Sức mạnh thánh giai cũng chỉ thế mà thôi. Ngươi, ngươi Hỏa Nguyên Thánh Sư kinh hãi tụt cùng, Diệp Phong lần này không tỏ thương lão nhưng giả kích trầm trọng đến tâm lý. Chỉ 5 năm ngắn ngủi thánh giai như lão cơ hồ đứng yên còn gã dám vượt mức phó hoàng đạt đến ngưỡng thánh giai." Hoàn hoàn toàn toàn có được sức mạnh của đẳng cấp đó. Có nghĩa là một nhân vật như yêu vương sắp xuất hiện. Thế nào? Các hạ hiện tại phục chư? Diệp Phong còn cần lợi dụng hỏa nguyên thánh sứ, nên không muốn lấy mạng. Nhưng muốn đối phương nghe lời thì dùng thực lực chấn nhiếp là tất yếu. Lão Phu không tin. Dù ngươi có thực lực thánh giai cũng không làm gì được Lão Phu. Thỏa nguyên Thánh Sứ đã bỏ ý xây dưa với gã, chỉ mong thoát khỏi yêu ma sơm đâm, sau này sẽ về Thánh Địa tìm viện binh. Diệp Phong cũng mới đạt đến trình độ này, luận thực lực vì tất mạnh hơn lão. Lính vực của lão lại dấy lên liệt hỏa, mang theo bản thân lão vút lên trời lao về hướng Bắc. Muốn chạy, ánh mắt Diệp Phong lạnh lại, lắc mình như chớp đuổi theo. Ừ, lão tặc này vô dụng quá, bọn lão tử còn chưa xem được náo nhiệt thì đã bại rồi. Các yêu hoàng vây lại đều ngoạt miệng mắng, bất quá thần sắc đầy trí xíu. Ha ha, không phải lão tặc vô dụng mà là tiểu điện chủ lời hại. Có bản lĩnh, ngươi cứ đi tìm lão tặc đó mà đấu một trận, xem có bị lão đánh cho tói đái không. Một yêu hoàng chỉ vào đồng bạn cười vang. Dù lão tử không phải đối thủ thì ngươi hơn lão tử sao? Có dám rèn luyện một trận với lão tử không? Luyện, luyện chứ, luyện chứ Lão tử sợ ngươi chắc Chúng yêu hoàng không được xem náo nhiệt thì ồn ào lên Đằng nào với thực lực của Diệp Phong cũng không sợ hỏa nguyên thánh xứ Họ không cần dính vào làm gì Tốc độ phi hành của gái nhanh dinh người cao hơn cả hỏa nguyên thánh xứ Chỉ mấy hơi thở là bắt kịp lão. Hỏa nguyên thánh sứ kinh hãi vô cùng, dù lão bảo phát nguyên lực đề cao tốc độ cũng không cắt đuôi được. Đến nước này, lão mới hiểu gã giải khai cấm cố cho lão vì gã nắm chắc thể chế chủ được lão. Xem ra các hạ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp phong chẳng trước mặt đối phương, khoanh tay trước ngực quát khẽ. Khí vực không gian. Khí lưu chói buộc hùng hậu tràn ra, lập tức hình thành khí tường như thực chất trước mặt hỏa nguyên thánh sứ, bao trùm lấy lão. Cảm giác được quanh mình bị chói buộc, gương mặt gì nua của hỏa nguyên thánh sứ tỏ ra sợ hãi. Sức mạnh kinh thiên không phải do năng lượng phát ra này khiến lão không lần ra manh mối, như giã thú sa chân vào đầm lầy, cố gắng vấy vùng. Thực lực thánh dai tất nhiên hơn xa võ hoàng, nhưng khí vực không gian của Diệp Phong vẫn tạo thành hiệu quả không tệ, hành động và tốc độ của hỏa nguyên thánh xứ chỉ còn 6,7 phần 10. Tuy vẫn hơn võ hoàng nhưng muốn thoát thân thì không thể ngay lập tức. Vốn các hạ mà thật thà một chút thì trong lúc thử độc, mỗ sẽ để các hạ được nhẹ nhàng một chút. Nhưng giờ thì không cần nữa. Gã cười dụng dị đột dược lấy từ bách thảo cốc đang nằm trong tay. Thử loại này xem sao. Chân nguyên trong tay gã cuốn lên đột phấn ấm mạnh vào ngực đối phương thế như điện. Thêm loại này. Lại một chưởng nữa đột dược như huyết thủy được chân nguyên rồn vào hóa thành ngọn thác tổ đổ, đổ vào hỏa nguyên thánh sứ. Mấy lần liền, Hỏa Nguyên Thánh Sứ liều mạng giấy rùa trong khí vực không gian, gã tống hết mọi độc dược, trừ thất huyết phề cốt thủy, vào thể nội đối phương. Động tác của gã vừa hoàn thành thì khí vực không gian tiêu tan. Hắc hắc! Các hạ cảm giác thế nào? Diệp Phong khoanh tay trước ngực, lướt xa xa cười lạnh với Hỏa Nguyên Thánh Sứ. Chuyện gì vậy? a Lão kêu lên thi thảm, từ trên không rơi xuống Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 569 Bí mật của Thánh Địa Hồn lực Khí tức trong thể nội hỏa nguyên Thánh Sứ cực kỳ hỗn loạn Nhưng thực lực không bị ảnh hưởng Từ trên mấy trăm thước rơi xuống cũng có lính vực làm đềm, không bị thương tổn Trên da lão liên tục mọc lên từng cục bong bóng máu rồi vỡ tung chảy ra huyết dịch mày đỏ sầm Thậm chí có chỗ hơi chuyển màu đen Ngực lão đen bầm toàn thân đau đớn như bị ức vạn con kiến cắn xé Diệp phong sờ cầm từ từ lướt đến đỉnh đầu đối phương lẩm bẩm Xem dáng vẻ lão thì có vẻ chúng hủ tâm độc Xem ra trong mấy loại hủ tâm độc có hiệu quả rõ nhất với thánh sai a giúp Giúp lão phu Hỏa nguyên thánh sứ gào lên đứt quãng Lão vốn không thủ thương nặng lắm Nhưng cơ đau xé gan xé phổi này khiến lão không chịu thấu Đặc biệt trong huyết dịch lão như có nhiều gì vật to lớn đang dao động Xâm thực thần chí khiến nào thiếu điều phát khùng Ở trạng thái này Dù có thực lực thánh giai cũng khó lòng phát huy được Giúp ngươi Các hạ không phải định chạy định giáo hớn mố sao Một thánh giai không còn giá trị lợi dụng Lại không có ý tốt với mố thì cứu để làm gì Diệp phong thản nhiên trêu. Ta Ta đáp ứng điều kiện của ngươi tuyệt đối Không trái lời Hỏa nguyên thánh sứ chật vật bò dậy Dơ cánh tay vô lực lên gần như van xin. Ta thề xem ra uy lực của hủ tâm độc không tệ bước được cả thánh sai từ bỏ tôn nghiêm để cầu xin. Tả lão đầu lần này cho ta một lễ vật không tệ. Gã cực kỳ vừa ý, dù những loại độc khác hiệu quả hữu hạn thậm chí vô hiệu cũng không hề hấn gì. Độc không cần nhiều mà cần tinh. Gã lấy giải dược hủ tâm độc khẽ búng vào miệng đối phương. Hỏa nguyên thánh sứ vội vàng nuốt xuống thoáng sau đau đớn trên mình giảm đi, há miệng thở hồng hộc nằm bất động. mỗ nhắc các hạ lần cuối, nếu các hạ không còn giá trị lợi dụng, mỗ sẽ không do dự giết ngay. Hy vọng các hạ đừng làm việc gì vô ngốc. Gã lạnh lùng nhìn hỏa nguyên thánh sứ mềm nhũng dưới đất. Lão Phu nhận mệnh. Tuy lão khuất phục có phần vì không chịu nổi hủ tâm độc dày vò nhưng thực lực Diệp Phong thể hiện mới là nguyên nhân căn bản. Gã có đủ sức mạnh khống chế, lão không thể thoát khỏi lòng tay gã. Đã vậy, hỏa nguyên thánh sứ đương nhiên không tự rước khổ làm gì. Trên mình tất hả còn gì khác lạ không? Nhận được câu trả lời vừa ý, Diệp Phong gật đầu hỏi tiếp. À, còn hơi ngứa. Khí hải tựa hồ hơi trở ngại Ban nãy quá đau đớn Hỏa nguyên thánh sứ không chú ý đến ảnh hưởng phụ này Giờ Diệp Phong hỏi Lão mới kiểm tra thân thể Giấy lên nguyên lực tống hết các loại độc ra ngoài Xem ra chỉ hủ tâm độc có tác dụng Hủ tâm độc có thể khiến độc tính xâm thực vào huyết mạch Và tâm tạng địch nhân trực tiếp phát sinh công hiệu Dưới cơn đau đó, dù tu vi không bị ảnh hưởng nhưng thần trí không thể khống chế nguyên lực Nên không có cách nào dùng năng lượng trừ độc tính Có lẽ vì thế mà hủ tâm độc có tác dụng với cả thánh sai Hỏa nguyên thánh sứ điều tức một lúc rồi nhìn gã với ánh mắt phức tạp Các hạ máu hiểm đột nhập thánh địa để giúp yêu vương tìm cách giải trú Không sai, các hạ có cách mí mắt diệp phong nhếnh lên nhìn hỏa nguyên thánh sứ với vẻ hơi kích động nếu các hạ giúp mỗ hoàn thành mục tiêu mỗ đảm bảo tương lai các hạ nhất định sẽ được tự do lão cười nhăn nhó lắc đầu lão phu tuy muốn có tự do nhưng việc này khó lắm vì sao ngữ khí diệp phong lạnh trở lại Tuy Lão phu không biết cách giải chú cụ thể nhưng theo hiểu biết thì không ngoài hai kiểu Thứ nhất là do Vưu Thánh thi triển Vưu Chú tự thân giải cứu, điều này hiển nhiên bất khả thi Thứ hai là dùng cách giải cưỡng ấy, nghe nói cách này có liên quan đến người thi chỉnh Nhưng đối phương là địa Sai Vưu Thánh, lại là nhân vật trọng yếu để Thánh Điện bối phó Vưu Ma nhất tộc nên luôn được bảo vệ phi thường nghiêm mật Dù các hạ lấy thân phận thánh tiệm giả tiến nhập thánh địa, cơ hội tiếp xúc với vu thánh đó gần như không tồn tại. Hỏa nguyên thánh sứ hiện tại triệt để không còn ý niệm phản kháng nữa, nên biết chỉ cũng đáp thành thật hết. Diệp Phong gật đầu, hai phương pháp giải chú đối phương nói đều chính xác, trưởng bỏ hỏa nguyên thánh sứ không còn tư tâm. Nhưng theo tình cuốn đối phương giới thiệu thì sau khi gã tiến nhập thánh địa, Muốn trong thời gian ngắn lấy được tinh huyết và tính mệnh của phản đồ Vu Võ đó cơ hồ là không thể nào. Nhưng sư phụ không thể đợi quá lâu. Phải có thân phận gì mới được gặp Vu Thánh?" Diệp Phong hỏi dồn. "Nếu có sao tranh quy mô lớn một chút thì Vu Thánh đó có lẽ sẽ hiện thân tại thánh điện. Nhưng tình huống đó đa phần là cùng các đại nhân vật, cơ hội tiếp xúc riêng lẻ gần như bằng không." Bình thường trừ thiên thánh đại nhân biết nơi hắn ở, lúc nào cũng có thể gặp thì những người khác đều khó biết được nơi hắn ẩn thân. Hỏa nguyên thánh xứ lại bổ sung. Nhưng nếu chấp hành nhiệm vụ đặc thù một chút, cần vì vu thánh đó ra mặt thì cũng có cơ hội tiếp xúc. Trước khi bọn lão phu xuống đại lục đối phó yêu vương được hắn hạ vu chú lên đỉnh Được rồi, ta đã biết. Việc này đợi vào Thánh Điện xong, mỗ sẽ nghĩ cách. Dù tình thế khó khăn thế nào, gã cũng không từ bỏ cơ hội cứu sư phó. Còn một việc mỗ không hiểu lắm. Diệp Phong trầm tư một lúc rồi hỏi. Tuy Thánh Điện và Vũ Võ nhất tộc có ăn oán mấy chục vạn năm, nhưng lâu như vậy rồi mà vẫn không phân thắng bại được ở Thánh Điện. Vì sao còn liên tục tranh đấu làm gì nữa? Cứ thế không những không phân thắng bại được mà còn làm yếu đi lực lượng của mình, không có lợi cho bên nào. Thánh điện và vua võ đều không ngốc, chắc phải hiểu điều đó chứ. Tranh đấu lạc vặt chi bằng tích tụ sức mạnh để phá tan đối phương. Đạo lý đơn giản này, ngay các phương thế lực của võ nguyên đại lục đều hiểu rõ. Các hạ nói không sai, tuy song phương ăn oán lâu đời nhưng nguyên nhân tranh đấu lại không phải vì cửu oán. Vậy thì vì sao? Ở Đại Lục thì nhân tố nào khiến hai thế lực tranh đấu? Các hạ nói là Lời ích Diệp Phong sáng mắt Võ giả trên Đại Lục đều cho rằng ở Thánh Địa thành tựu được Thánh Giai vì linh khí đủ mùng độ kỳ thật không hẳn Hỏa nguyên Thánh Sứ Tựa Hồ đã chấp nhận tất cả không hề do dự mà thổ lộ luôn bí mật của Thánh Địa Nguyên nhân thật sự vì Thánh địa có một loại vật liệu tu luyện rất quý giá. Thánh Điện và Vu võ tranh đấu, phần lớn vì tranh đoạt thứ đó. Còn có việc này, sư phụ ta sao lại không biết. Yêu vương từng phục sự ở Thánh Điện, nếu có loại nguyên liệu quý giá như thế thì nhất định đã cho gã biết. Việc đó bình thường thôi, yêu vương khi xưa thực lực tuy kinh diễm nhưng chưa trở thành hạt tâm của Thánh Điện nên không biết được bí mật. Đại lục đưa lên Thánh tiềm giả, tuy phần lớn đều tham dự chiến đấu nhưng bị che bắt, không hiểu nguyên liệu tranh đoạt về thật ra có tác dụng gì. Tài nguyên đó thật ra có tác dụng gì? Gã lấy làm hứng thú. Đó là một thứ sức mạnh rất kỳ lạ tại Thánh Điện được gọi là hồn lực. Hỏa nguyên thánh sứ khẽ giật giật ra mặt, rồi từ tốn nói Hút hồn lực này sẽ nhanh chóng đề cao linh hồn cảnh giới của võ giả Qua đó dễ dàng tham ngộ được bí ảnh của thiên địa mà đề thăng ý cảnh đầy huyền diệu Thánh sai trở lên, linh hồn cảnh giới có tầm quan trọng vô cùng Dù có bao nhiêu linh khí mà không có cảnh giới tương ứng thì không thể đề cao thực lực Hóa ra thế Gã bất xác nhớ lại đêm đầu tiên với thẩm lan cảm ngộ huyền ảo lần đó hai người có được e không thoát khỏi liên can đến hồn lực cảm ngộ. Cảnh giới được đề thăng rồi mới tu luyện thì tốc độ đích xác tăng cực nhanh. Tức là chỉ cần ta có đủ hồn lực là sẽ có thể đề thăng thực lực trong thời gian cực nhanh. Có đủ thực lực là sẽ giành được địa vị tại thánh điện từ đó có cơ hội tiếp xúc với vu thánh phản bội. Diệp Phong nhanh chóng có phản ứng, hỏi ngay. Tuy nói vậy nhưng có đủ hồn lực nào có dễ. Từ hoàng cấp tấn nhập thánh sai không cần nhiều hồn lực, dù chỉ thuần túy hút linh khí cũng có cơ hội đột phá. Nhưng khi các hạ đạt đến thánh sai, không có hồn lực trợ giúp thì tu luyện gần như không thể tiến bộ. Nên ở thánh điện, hồn lực là thứ phi thường chân quý, phải có đủ công tích mới có được. Hỏa nguyên thánh xứ nhìn gã, do dự một lúc rồi nói. Thực lực của các hạ hiện tại cao hơn lão phu một bậc nhưng tối đa ngang với phu võ vư thánh. Tuy có thể dễ dàng lấy được hồn lực nhưng muốn trong một thời gian ngắn lấy được nhiều thì không dễ. Ở thánh điện, số lượng điện sai võ thánh không ít nhưng mỗi thánh điện chỉ có vài thiên thánh đại nhân đủ thấy muốn thành thiên thánh không dễ tí nào. Chỉ khi đạt đến thiên thánh mới được sự phần vào khống chế thánh điện tiếp xúc được mới phản đồ vu thánh đó.